Âm thầm đã biết một ít nội tình, cũng không có cách nào lại nói đi ra ngoài liên lụy càng nhiều người. Tô Cẩn mang theo một thân huyết, ở thị nữ dưới sự bảo vệ trốn ra Tô Gia Phủ Môn, trực tiếp bị Thuận Thiên Phủ Quan Sai đụm vào, đưa tới Thuận Thiên Phủ Nha Môn. Thuận Thiên Phủ Phủ Doán Thẩm Bình Huệ vừa mới đem Dương Liêm bị ám sát sự tình chuyển giao tới rồi hình bộ, còn chưa tới kịp thở phào nhẹ nhõm, lại gặp bị Tô Gia người mưu hại Tô Cẩn. Tô cẩn tính tình cùng Tô ra lão phu nhân một mạch tương thừa, lúc trước gả cho Dương Liêm thời điểm cùng hắn khuyên tâm tương hứa, lúc sau tiến vào Dương ra, đi bước một thông qua thủ đoạn đem Dương Liêm buộc chặt gắt gã mà. Dương Liêm chính mình cũng không cảm thấy có cái gì, thậm chí còn nhiều lần may mắn chính mình có cái hiền nội trợ, có thể giúp hắn ở rất nhiều sự tình thượng bày mưu tinh kế. Bởi vậy lần này Giang Nam Thuế Muối thiếu hụt một án, nàng biết không ít nội tình. Thậm chí còn biết mấu chốt tinh chứng cứ giấu ở địa phương nào. Ở tới kinh đô phía trước, nàng căn bản không biết gia tộc đã nhiều lần chịu đả kích thế lực xa không bằng từ trước, còn tưởng rằng đi vào nơi này có thể đã chịu tô ra phù hộ. Không tưởng tưởng, ngắn ngủ mấy ngày, Dương Liêm hối lộ thượng quan, sửa đổi quan viên khảo hạch bình định cấp bậc sự tình liền tiết lộ ra tới, lúc sau càng là không đợi bọn họ phản ứng, lôi đình thủ đoạn ầm ầm tới, trực tiếp đem Dương Liêm đánh vào hình bộ đại lao. Lúc sau càng là ngoài dự đoán mọi người, cái gì thủ đoạn đều không có tới kịp vận tắc đâu, Dương Liêm liền bị lao ngục bên trong bị hại đã chết. Đang lúc nàng lòng tràn đầy đau buồn thời điểm, nhà mình nhà mẹ đẻ người thế nhưng vì tránh né sự tình, muốn đem nàng cùng hại chết, như vậy hành vi không khác biến thành cộng rơm cuối cùng đẻ chết con lật đà, trực tiếp làm Tô Cẩn hoàn toàn hỏng mất. Vì mạng sống, vì giữ được chính mình hai đứa nhỏ, Tô Cẩn nhìn thấy thẩm bình hỏe lúc sau. Trực tiếp thọc ra giang Nam Thuế mới thiếu hữu tán cùng kinh đô bên trong đại nhân vật có quan hệ, hơn nữa nàng trong tay có quan trọng vật chứng. thâm Bình Huệ vừa nghe liền biết cái này án tử không giống bình thường, cần cẩn thận dò hỏi, tô cẩn lại cái gì cũng không chịu nói. Nàng nói ra chuyện này không phải thật sự tưởng đem sự tình vạch trần, chỉ là phải dùng chuyện này tới làm uy hiếp, nàng liệu định hôm nay sự tình nhất định truyền đến mọi người đều biết. Nàng chính là phải dùng loại này biện pháp làm tấn vương ra tay bảo toàn nàng tánh mạng, nếu là nàng không sống nổi, liền trực tiếp đem vật chứng thọc đi ra ngoài, đến lúc đó, tấn vương cũng muốn đi theo cùng nhau xui xẻo. Thầm bình huệ không có cách nào, chỉ có thể đem sự tình trực tiếp tấu bẩm hoàng thượng. Mấy ngày nay sự tình từng cọc tuôn ra tới, đã làm hoàng đế đầu đau muốn nứt ra, hiện tại tô ra lại ra sự tình, trực tiếp đem hắn sở thừa không nhiều lắm kiên nhẫn hao hết. Hình bộ bên kia ngục chung giết người án còn chưa chấm dứt, lúc này cũng phân không ra tinh thần tới thẩm tra xử lý tô cẩn án tử. Nếu tô cẩn người đã tới rồi thuận thiên phủ, liền ở thuận thiên phủ chung thẩm tra xử lý đi. thẩm bình hòe, ngươi là chấm nhất tín nhiệm thần tử chi nhất, hy vọng ngươi đừng làm chấm thất vọng. Tô ra hư thối quá nhanh, căn bản không có lại lợi dụng giá trị. thẩm bình hòe vội và gật đầu, cung kính quỳ xuống đất hành lễ, thỉnh hoàng thượng yên tâm. Hạ quan tất nhiên không phụ ngài ý chỉ, mau chóng đem vụ án thẩm tra xử lý rõ ràng. Một vân giao nghe được tin tức lúc sau, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, lại lần nữa dò hỏi cẩm xảo một lần, ngươi là nói, tô cẩn ở tô ra thiếu chút nữa bị hại chết. Là, tô ra người âm thầm cấp tô cẩn hạ dược, chỉ là không cẩn thận sai đánh giá dược lượng, không có thể thuận lợi đem người độc chết, ngược lại là làm nàng xông ra tô ra. Độc sát tô cẩn. một vân dao ngưng mi khó hiểu tô ra biết rõ hiện tại lược có gió thổi cỏ lay liền sẽ khiến cho sóng to gió lớn không nghĩ biện pháp trấn an tô cẩn ngược lại là muốn đem nàng độc sát, chẳng lẽ tô ra người đã điên lên rồi cẩm xảo thật cẩn thận nhìn một vân dao sắc mặt tiểu thư có lẽ chuyện này là người khác vu hãm tô ra đâu ta đây nhưng thật ra muốn khen một câu vu hãm hảo đang lo chứng cứ không đủ nhiều đâu liền có người đem tô cẩn bước ra tới tư thư Ngươi đi Việt vương phủ truyền tin thành công công, làm hắn âm thầm phái ra nhân thủ hảo hảo bảo hộ tô cẩn, nàng hiện tại chính là quan trọng nhất người, ở nàng cầm trong tay chưng cứ giao ra đầy phía trước, tuyệt đối không thể làm người xảy ra chuyện. Là, thiểu thư, lúc này, hứa yên hàn chính bồi ý đức trưởng công chúa nói chuyện, mẫu thân, ta làm như vậy có phải hay không không quá thỏa đáng. Ngươi làm thực hảo, so với mẫu thân năm đó mạnh hơn nhiều. Vừa yên hàn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong khoảng thời gian này tới nay, ta nghe xong không ít tin tức, trong đó mấu chốt nhất người được chọn chính là Dương Liêm. Kỳ thật ta cũng không có mười phần nắm chắc, chỉ là cảm thấy tô cẩn thân là Dương Liêm phu nhân, hẳn là biết một chút sự tình. Lại liên tưởng đến phía trước tô ra vì giấu giếm tin tức, muốn hại chết ta cùng giao nhi sự tình, cảm thấy bọn họ vì tẩy thoát hiềm nghi, phải đối tô cẩn xuống tay cũng hợp tình lý. Cho nên. ta làm người cố ý hạ độc lại nói ra kia phiên lời nói đem tô cẩn bức ra tô ra ân con ta thông minh này phiên thủ đoạn dùng đến hảo ngươi có thể tưởng tượng hảo kế tiếp muốn như thế nào làm Hứa yên hàn mặt mang chần chờ mẫu thân kỳ thật ta mơ hồ có chút ý tưởng nhưng là ý đức trưởng công chúa mỉm cười ngươi ta thân là mẹ con không cần cố kỵ rất nhiều có nói cái gì nói thẳng đó là ta muốn lợi dụng lục công chúa hoài dương Nhưng nàng rốt cuộc lục công chúa Hoài Dương là hoàng thất chi nữ, cùng các nàng đều có huyết thống quan hệ, trực tiếp lợi dụng nàng, có phải hay không quá mức tàn nhẫn. Nếu nghĩ kỹ rồi liền đi làm, Hoài Dương chấp mê bất ngộ, nếu là tùy ý nàng đi theo tô ra, sau này kết cục không nói được thảm hại hơn. Còn nữa nói, lúc trước nàng phải gả người thời điểm, ta liền khuyên giải quá nàng, nhưng nàng luôn mồm không hối hận, nếu bất hối, liền phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Niệm ở huyết thống thân tình phân thượng, không thương cập nàng tánh mạng, này đã xem như lớn nhất nhân tử. Hứa Yên Hàn gật gật đầu, mẫu thân, ta hiểu được. Rời đi ý đức trưởng công chúa sân, hứa Yên Hàn chậm rãi đi tới một vân giao nơi bích thủy các. Nhìn đến trong phòng sáng lên ấm áp ánh nến, nỗi lòng đi theo núi lòng. mươi 482 song trọng tiêu chuẩn không được. Cẩm lan ra tới châm trà, nhìn đến hứa Yên Hàn vội vàng tiến lên đây hành lễ, nô tỉ gặp qua phu nhân. Tiểu thư vừa mới còn nhắc mãi phu nhân đâu, ngài mau chút vào nhà đi. Hảo. Hứa yên hàng tiến vào thời điểm, mục vân giao đang ở theo chế túi tiền. Giao nhi đây là nàng trong tay túi tiền vì màu xanh lá, theo một bụi thanh nhã hoa lan đồ án, vừa thấy đó là nam tử đeo kiểu dáng. Mục vân giao không nghĩ tới nhà mình mẫu thân sẽ qua tới, vội vàng bông trong tay túi tiền, mẫu thân như thế nào tới. Mau chút tiến vào ngồi xuống. Hứa Yên Hàn nghĩ đến ý đức trưởng công chúa nói, mỉm cười nhìn một vân giao, đây là cấp Việt vương điện hạ theo chế. Một vân giao bên thai ửng đỏ, ta là xem Việt vương điện hạ tổng mang theo kia chỉ nguyên bảo văn túi tiền không ra gì, cho nên mới hưng tâm giúp hắn một lần nữa thêu chế một con, không có ý khác. Hứa Yên Hàn cười khai, ngươi nha, thật là cái nha đồng đốc, chính mình tâm ý đã như thế rõ ràng, còn ở nơi này do dự phí thời gian thời gian. Chớ có chờ đến về sau hối hận mới là Mẫu thân Mục Vân Giao cũng không biết vì cái gì, hiện tại nhắc tới khởi Việt Vương nàng trong lòng liền theo bản năng lảng tránh qua đi, ngại như vậy vãn lại đây, chính là tìm ta có chuyện gì. Tô ra sự tình ngươi nghe nói sao. Mục Vân Giao gật đầu, buổi chiều thời điểm nghe Cẩm xảo nói qua, không biết là Tô ra chính mình hồ đồ, vẫn là người ngoài cắm tay, này nhất chiêu đi xuống đi, Tô ra xem như hoàn toàn đem chính mình khí vận trả ước. vừa yên hàn trầm ngâm một lát mở miệng nói là ta làm một vân giao chớp chớp mắt có chút không nghe minh bạch mẫu thân nói cái gì ta nói độc sát tô cẩn sự tình là ta làm một vân giao nhịn không được chừng lớn đôi mắt mẫu thân người là nói thật ân giao nhi nhưng sẽ cảm thấy mẫu thân tâm tàn nhẫn nàng có thể vì vân giao làm bất cứ chuyện gì lại không nghĩ nàng dùng khắc thường ánh mắt đối đai chính mình Nàng thậm chí có thể không để bụng ý đức trưởng công chúa trong lòng tưởng cái gì, lại duy độc không thể xem nhẹ một vân giao quan điểm. Một vân giao trong mắt một chút nổi lên ý cười, trực tiếp dựa đến hứa yên hàn bên người, mẫu thân, ngươi làm rất đúng, tô ra người là chúng ta địch nhân, đối đãi địch nhân dùng cái gì thủ đoạn đều không quá, hơn nữa lúc này đây ngài chính là giúp đại ân. Nhận thấy được một vân giao hoàn toàn không thèm để ý, hứa yên hàn hoàn toàn yên lòng, giao nhi. Ngươi bà ngoại nói không tồi, mẫu thân muốn học bảo hộ ngươi, học giúp ngươi chia sẻ, như vậy ngươi là có thể sinh hoạt càng thêm vui sướng vô ưu một ít. Có mẫu thân ở, ta đã thực hạnh phúc. Nhà đồng đốc, hứa yên hàn bỏ xuống trong lòng tay nải, trực tiếp làm bố trí ở tô phủ người động thủ. Hai ngày sau, hoài dương lục công chúa trực tiếp vào cung hướng hoàng thượng cầu tình, hy vọng hoàng thượng có thể đặc xá tô ra chịu tội. Hoàng thượng trực tiếp đem hoài dương lục công chúa đuổi ra hoàng cung. Hơn nữa nói rõ, không có thánh thượng ý chỉ, lại không được nàng bước vào hoàng cung một bước. Một vân giao nghe thấy cái này tin tức lúc sau chỉ cảm thấy có chút trận mắt há hốc mồm, ngươi là nói hôm nay sáng sớm hoài dương lục công chúa tiến cung vì tô ra cầu tình. cẩm xảo gật gật đầu, đúng vậy, cũng không biết vị kia lục công chúa là nghĩ như thế nào, nô tỳ như vậy đầu vóc đều biết, này một cầu tình chẳng khác nào biến tướng chứng thực tô ra tội danh, nàng chẳng lẽ liền không có ý thức được sao. mục vân giao đứng dậy trực tiếp đi hướng tô thanh sân vào cửa lúc sau phát hiện khúc ma ma cũng ở gặp qua mẫu thân khúc ma ma có lễ tiểu thư chiết sát nô tỉ giao nhi như thế nào lại đây khúc ma ma không phải người ngoài mục vân giao cũng liền không có làng tránh mẫu thân hôm nay sáng sớm hoài dương lục công chúa tiến cung vì tô ra cầu tình chọc đến hoàng thượng giận dữ trực tiếp làm người đem nàng đuổi ra hoàng cung chuyện này ngài biết không Vừa yên hàn nhìn về phía khúc ma ma, hơi hơi cười cười, biết, vừa mới khúc ma ma cùng ta nói. Mẫu thân, chuyện này nên sẽ không cũng là ngài làm đi. Kỳ thật toàn rửa khúc ma ma ở một bên hiệp trợ, lục công chúa bên người hầu hạ thị nữ cùng ma ma toàn bộ bị mua được. Ngày đêm ở lục công chúa bên thai nói đọc sát tô cẩn nghiêm trọng hậu quả, hơn nữa tô thanh ngô bởi vì sự tình bận rộn không có làm bạn ở bên người nàng, sự tình rất dễ dàng liền thành công. Ta cũng không nghĩ tới lại là như vậy thuận lợi. một vân dao nhìn hứa yên ánh mắt lạnh lùng thần tỏa sáng, nàng thật sự muốn lấy hoàn toàn mới ánh mắt tới đối đãi mâu Thần. Hoài dương lục công chúa đã bị hoàng thượng sùng hư, cả ngày chỉ biết tình tình ái ái, hoàn toàn không cô kỵ bên ngoài mưa mưa gió gió. Chỉ sợ nàng đến bây giờ còn cảm thấy hoàng thượng sẽ vô hạn độ bao dung nàng đâu. Hứa yên hàn gật gật đầu, lưu hỏa khuôn mặt thượng hiếm thấy mang theo vài phần lạnh lẽo, tô ra cũng nên trả giá đại giới. Đối với nhà mình mẫu thân biến hóa, một vân giao từ trong lòng vì nàng cao hứng, mẫu thân thân phận đã phát sinh thay đổi, nếu là tính tình còn giống như trước đây, thế tất sẽ đã chịu vô số người tính kế, thậm chí sẽ bởi vậy liên lụy bà ngoại, giống như là cẩm lan nói qua nói, cùng với về sau đã chịu giáo huấn bị bắt thay đổi, không bằng hiện tại chủ động đi thích ứng Tô Thanh Ngô suy sụp từ Tam Hoàng Tử Phủ ra tới, một hồi đến trong phủ đã bị Tô Văn Viễn gọi vào thư phòng. Một chân vừa mới bước vào đi, liền xem một con trùng trà phanh mà một tiếng quăng ngã toái ở dưới chân. Ngươi hảo tức phụ, nàng đem chúng ta tô ra hại thảm. Thanh Ngô chẳng lẽ chúng ta tô ra còn chưa đủ loạn sao? Ngươi vì cái gì không ước thúc hảo lục công chúa? Tô Thanh Nô nhìn tức muốn hộp máu tô văn viễn, từ đáy lòng cảm giác từng trận mệt mỏi. Phụ thân, lúc trước nên thú lục công chúa vào cửa chính là vì mượn dùng nàng tới giúp tô ra thoát vây. Lúc ấy liền biết nàng tính tình xúc động, làm việc bất kể hậu quả, hiện giờ, không cảm thấy hối hận đã chầm sao. Ngươi, ngươi đây là học được cùng phụ thân tranh luận. Tới rồi tình trạng này, phụ thân liền không cần để ý nhiều như vậy. Tô văn viên cắn chặt rằng, trong lòng trong cơn giận dữ, từ bị biếm quan lúc sau, hắn ở triều đình trung liên tiếp đã chịu ngày xưa đồng liêu nhóm chèn ép, thậm chí trước tiên định nọt lấy lòng người của hắn, hiện giờ đều dám lại đây giẫm một chân. Trở lại trong phủ, lão phu nhân bệnh nặng, mạnh thị bị hưu bỏ, nhị phòng ly tâm, lục công chúa cùng trương nguyện lục đục với nhau đem toàn bộ tô ra lăn lộn đến một mảnh trương khí mù mịt hiện giờ, liền nhi tử đều dám cho hắn ném sắc mặt nhìn. Tô văn viễn đột nhiên đấm một chút bàn, từ một vân giao về tới tô ra, toàn bộ tô phủ trên dưới liền không có an bình quá, ở ngắn ngủn thời gian nội lưu lạc tới rồi tình trạng này. Thanh ngô, chúng ta tô ra thật sự không cứu sao. tô thanh nô trên mặt suy sụp phụ thân tấn vương điện hạ hiện tại vội vàng rửa sạch chính mình hiềm nghi còn muốn vội vàng trấn an giang nam diêm thương giống như tượng phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn càng đừng nói để bạt chúng ta tô ra ngay ở triều làm quan nhiều năm hẳn là nhất rõ ràng vô dụng quân cờ kết cục lúc trước chúng ta tô ra như vậy duy trì tấn vương chỉ cần là theo xuân phường ngân lượng hiếu kính quá hắn nhiều ít chẳng lẽ hắn không niệm chút nào cũ tình sao Tô Thanh Ngô chảo phúng cười một tiếng, phụ thân trước nay bất hòa người khác nói tình cảm, hiện giờ lại hy vọng người khác nhớ tình cũ, sao có thể đâu. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không còn ở bởi vì một vân giao sự tình trong lòng khó chịu? Tô Văn Viễn nhịn không được trợn mắt giận nhìn. Tô Thanh Nô trầm mặc xuống dưới, trong mắt quang mang càng thêm lãnh đạo. Ngươi! Ngươi cái này nghịch tử! Một vân giao là người nào? Ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi tổ mẫu cùng ta làm như vậy, còn không phải là vì bảo toàn Tô Gia. Nhưng cuối cùng kết quả đâu, chính là bởi vì các ngươi như vậy đuổi tận giết tuyệt cách làm, mới đưa Tô Gia đẩy vào tuyệt cảnh. Thanh Nô, ngươi cho rằng chúng ta không ra tay, một vân giao liền sẽ không đối phó Tô Gia sao. Chuyện tới hiện giờ ta sớm đã xem minh bạch, nàng chính là tới chúng ta Tô Gia đòi nợ, nàng chính là muốn xem chúng ta một đám dễ rủa chết đi. Ngươi bà ngoại kết cục ngươi đã thấy được. kế tiếp nên đến phiên chúng ta, tô thanh ngô gắt gao mà nắm chặt quyền tâm, nhẹ giọng nhỉ non một câu. nếu thật là như thế, kia cũng là chúng ta bao ứng. chương 483 quyền thế mê người mắt, tô văn viện trưởng lớn đôi mắt nhìn tô thanh ngô, không thể tin được lời này là từ hắn trong miệng nói ra, phẫn nộ đồng thời, trong lòng lại ngăn không được dâng lên tràn đầy khủng hoảng. thanh ngô, ngươi là phụ thân nhất kiêu ngạo nhi tử, là chúng ta tô gia tương lai trụ cột. Ngươi không thể như vậy tự sa ngã, sự tình còn xa xa chưa kết thúc, chúng ta tô ra đối tô thanh. Không phải, đối hứa yên hàn có ân cứu mạng, nói không chừng ý đức trưởng công chúa sẽ xem tại đây phân ân tình thượng ra tay cứu giúp. Tô thanh ngô quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, ngẩng đầu nhíu mày nhìn thần sắc lược hiện điên của tô văn viễn, lần đầu tiên cảm thấy phụ thân ở trong lòng hắn hình tượng không hề như phía trước như vậy vĩ ngạ, ngược lại như là giảng không thông đạo lý hương giã người. Phụ thân, chẳng lẽ ngài quên mất sao? Những cái đó cái gọi là ân tình, toàn bộ đều là chúng ta tô ra bệnh ra tới, lừa bịp ý đức trưởng công chúa lấy cầu được thở dốc chi cơ, từ đầu tới đuôi, là chúng ta tô ra to gan lớn mật, trộm đi rồi ý đức trưởng công chúa nữ nhi, như toàn lấy này tới hiệp thân tương báo, cuối cùng, vì bảo toàn tự thân giấu giếm lúc trước trận tướng, còn đối ý đức trưởng công chúa nữ nhi cùng ngoại tôn nữ đau hạ sát thủ, chuyện tới hiện giờ. Cho dù là đại la kim tiên trên đời, cũng cứu không được đã hư thối đến. Căn tử thượng tô ra. Không có khả năng. Lúc trước hết thể rõ ràng đều là tính toán tốt. Ta và ngươi tổ mẫu đều chờ đợi tô ra cao hơn tầng lầu. Thăng chức rất nhanh. Mắt thấy hết thể liền phải thực hiện. Vì cái gì sẽ như vậy dễ dàng hủ bại sợ. Tô Thanh Ngô ngồi ở ghế trên. Ánh nến chiếu dọi ở hắn sườn mặt thượng. Ở tuấn mỹ khuôn mặt thượng lưu lại đạo đạo bóng ma. Sớm biết hôm nay. Hà tất lúc trước, ta cũng coi trách nhiệm, ta hẳn là không màng tất cả ngăn cản mâu thân cùng tổ mâu thương tổn vân giao. Nếu là ngăn trở hạ, không nói được. Tô Văn viện thần sắc hoảng hốt ngồi ở ghế trên, ánh mắt không ngừng rung động, "Không, hiện tại còn xa xa không tới Sơn Cùng thủy tận thời điểm, chúng ta còn có người muội muội Tô Vũ Nghi, cái gì mộc vân giao, cái gì ý đức trưởng công chúa, các nàng địa vị so được với hoàng thượng sao? Chỉ cần hoàng thượng một lần nữa coi trọng Tô gia, Chúng ta liền có đông sơn tái khởi cơ hội. Chờ chúng ta một lần nữa khôi phục nét mặt, hiệu chết về tay ai còn nói không chuẩn đâu. Tô Thanh Nô không nói gì, phụ thân đã lâm vào chính mình bệnh trong mộng đẹp, lúc này, ai cũng vô pháp đem hắn đánh thức, phụ thân hảo sinh nghỉ ngơi đi, ta phải đi về vấn an một chút lục công chúa. Đi xem nàng làm cái gì, đường đường đương triều lục công chúa, thế nhưng không dài đầu góc, đem chúng ta tô ra hại đến như thế bị động hoàn cảnh. Dựa theo Tô Gia Gia Quy, hẳn là hung hăng trừng phạt nàng mới lả. Tô Thanh Ngô bước chân hơi dừng lại, rồi sau đó đạp đầy đất mảnh xứ đi ra cửa phòng, không có quay đầu lại lại xem Tô Văn Viễn liếc mắt một cái. Cửa người hầu cận cúi đầu không dám lên tiếng, Tô Thanh Ngô đi qua thời điểm, nhẹ giọng phân phó nói, xem trọng phụ thân, hai ngày này đừng làm hắn lại ra phủ môn. Đại thiếu gia, không nghe minh bạch ta ý tứ sao. Tô Thanh Ngô quay đầu đi. thanh lanh khuôn mặt thượng mang theo lãnh đạm sắc ý là nô tài hiểu rõ tô ra động tĩnh một tia không lầm truyền quay lại thấm phương viên hứa yên hẳn trong hai. khúc ma ma ngươi nói lúc này ta còn muốn tiếp tục ra tay đối phó bọn họ sao khúc ma ma trên mặt mỉm cười đứng ở một bên lão nâu ngu dốt rất nhiều đạo lý cũng không rõ ràng chỉ là nhớ rõ đã từng nghe nói qua một cái chuyện xưa nói là một người gặp một cái thanh xà Đêm này đánh đến chết khiếp cho rằng an toàn vô ngu, ai biết trải qua thân rắn biên thời điểm, cái kia chết khiếp xà đột nhiên nhảy dựng lên, cắn người nọ yết hầu. Hứa yên hàn mím môi, ma ma ý tứ là đánh xà bất tử, phản chịu này hại. Kinh đô bên trong sự tình biến đổi liên tục, không nói được thượng một khắc gia tộc phồn vinh, cành lá tốt tươi, ngay sau đó liền chi điều diệp linh, hôi phi yên diệt, phản chi cũng thế. Hứa yên hàn âm thầm thở dài một tiếng, đúng vậy. Thế gian sự tình nhất khó liệu, đặc biệt là kia thiên tử dưới chân kinh đô, hiện tại nhìn tô ra là đã không có cơ hội phản kích, nhưng ai biết bọn họ có thể hay không tuyệt chỗ phùng sinh, liều ám hoa minh. Một khi đã như vậy, vậy thỉnh ma ma động thủ đi, phía trước độc sát tô cần thủ đoạn, hiện tại ở lục công chúa trên người tái diễn một lần. Thỉnh ma ma phái người chú ý một ít, vạn không cần bị thương lục công chúa tánh mạng, là thỉnh phu nhân yên tâm. Mộc vân giao vẫn luôn đứng ở cửa, nghe xong nhà mình mẫu thân cùng khúc ma ma chi gian đối thoại, lúc này mới phát ra tiếng vang vào cửa Thịnh an, gặp qua mẫu thân. Giao nhi, người đã đến rồi. Hứa yên hàn sắc mặt có chút khó coi, nhìn đến mộc vân giao ý cười cũng có vẻ rất là gỡ ép. Mẫu thân, đây là làm sao vậy? Mộc vân giao trong lòng lo lắng. Nghĩ tới một chút sự tình, giao nhi, lúc trước chúng ta ở cánh lăng thành thời điểm. Đã từng đối Tô Gia đã đến vô lực đấu tranh, lúc ấy, ngươi đã từng nói qua, chúng ta chi với Tô Gia, giống như là con kiến giống nhau, người đương nhiên sẽ không để ý con kiến ý tưởng. Mà hiện tại, ngắn ngủ mấy tháng thời gian, địa vị hoàn toàn xoay chuyển, ta ở thấm phương viên nói thượng một câu đối phó Tô Gia nói, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Gia liền sẽ xảy ra chuyện. Giao nhi, quyền thế thật là quá mức mê người, mẫu thân sợ sẽ trầm mê trong đó. biến thành tô ra người bộ dáng một vân dao rửa sát vào nhau đến bên người nàng mẫu thân ngài yên tâm đi chúng ta sẽ không thay đổi thành tô ra người như vậy vĩnh viễn đều không biết tô ra có thể có hôm nay tất cả đều là bọn họ trừng phạt đúng tội ngẫm lại chúng ta phía trước trải qua những cái đó ngẫm lại cơ hồ bỏ mạng tô hữu như vậy một cái vứt lại thân tình chỉ nói ích lợi tối thượng gia tộc lưu tại trên đời mới là di họa vô cùng Hứa yên hàn gật gật đầu Trong lòng luôn mai báo cho chính mình, nhất định phải nhớ kỹ hôm nay sầu lo, nhất định không cần bị quyền thế mê hoặc hai mắt. Ngày thứ hai, thình lình xảy ra một hồi mưa to đem toàn bộ kinh đô bao phủ ở một mảnh mưa bụi mông lung bên trong. Một vân dao ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài đan chéo thành phiến màn mưa, không khỏi nhíu nhíu mày tâm, ngày xuân rất ít sẽ có như vậy mưa to. cẩm lan ở một bên tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, năm nay thời tiết thật là phá lệ khác thường. Mới vừa đầu xuân thời tiết liền nhiệt lợi hại, hiện tại còn chưa nhập hạ, lại hạ mưa to tầm tã, cũng không biết là chuyện như thế nào. Mưa to chung, tô gia đại môn bị vanh một tiếng phá khai, ngay sau đó hoài dương lục công chúa lao ra đại môn, lảo đảo té ngã ở trong màn mưa. Tô Thanh Ngô đi theo chạy ra tới, muốn tiến lên nâng dậy lục công chúa, lại bị thị nữ liều mạng ngăn lại, lục công chúa chạy mau, hướng về hoàng cung chạy, mau đi cầu kiến hoàng thượng, hắn là ngài phụ hoàng. nhất định sẽ vì ngài làm chủ. Lục công chúa cả người ướt đẫm, che lại ngực quay đầu tới, mãn nhãn không dám tin tưởng nhìn tô thanh nô, ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi lại muốn hại ta cánh mạng, liền tính là ta tiến cung cầu tình không đúng, ngài cũng không nên như vậy đai ta. Lục công chúa, ngươi hiểu lầm, ta không có tô thanh nhẹ nhàng mà nhíu lại giữa mày, nước mưa theo đường cong tuấn Mỹ hàm dưới nhỏ giọt mà xuống, xem ở lục công chúa trong mắt như cũ làm nàng trầm mê không thôi. Hoài Dương, là có người ở cố ý hãm hại ta, cùng ta trở về đi. Hoài Dương Lục Công Chúa trong mắt hiện lên một tia trần chờ, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không lại tin tưởng Tô Thanh Ngô một hồi, liền nhìn đến cầm ô chậm rãi đi ra Trương nguyện. Tâm tắc, Lục Công Chúa, ngươi hiện tại dáng vẻ này, thật đúng là trật vật tới rồi cực điểm. Hoài Dương Lục Công Chúa đột nhiên cắn răng, Trương nguyện. Chương 484 chúng ta tới đánh cuộc mệnh. Trương Nguyễn đi bước một từ bậc thang mặt đi xuống tới, giơ tay chậm rãi bóc rất trên mặt khăn che mặt, "Lục công chúa, không cần như thế nghiến răng nghiến lợi cùng ta nói chuyện, nói đến cùng, ngươi ta đều là người đáng thương." Lâm vào tô già cái này vũng bùn bên trong, hiện giờ muốn thoát thân đều khó có thể làm được. Tô Thanh Ngô chợt quay đầu lại, Trương Nguyễn, lúc này không cần thêm nữa rối loạn." Trương Nguyễn dương khẽ môi, chậm rãi đi đến Lục công chúa bên người, đem trong tay ô che mưa chống được nàng trên đầu. Lục công chúa, lúc trước ở khu vực săn bán thượng, ngươi cố ý đem ta đẩy vào lang khẩu dưới. Lúc ấy ta thân bị trọng thương, dung mạo tận hủy, trong lòng hận không thể bái ra của ngươi, chịu ngươi gần đem ngươi xương cốt từng khối nghiền nát. Nhưng hiện tại nhìn ngươi dáng vẻ này, ta lại may mắn ngươi lúc trước cùng ta tranh đoạt tô Thanh Nô. Nước mưa theo trưa nguyện gương mặt tưới xuống dưới, cọ rửa rất trên mặt nàng cố tình đắp son phấn, làm trên mặt nàng vết sẹo có vẻ phá lệ rõ ràng. Lục công chúa. Nếu không phải ngươi tranh đoạt một phen, ta cũng không biết chính mình khuynh tâm thích Tô Thanh Ngô thế nhưng là này phó quỷ bộ dáng, Một cái bị gia tộc tùy ý đùa nghịch con dối, một cái chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, chỉ biết vì gia tộc tranh thủ ích lợi quân cờ. Ha ha a, lục công chúa, ngươi cho rằng Tô Thanh Ngô là thật sự thích ngươi sao? Chê cười, hắn trong lòng tử chỉ có Tô Gia, chỉ có cái này nhìn như quang huy kim tường ngói xanh, kỳ thật hỏng bét ô phá vách tường tàn viên Tô Gia. Mặc kệ là nghênh thú ngươi, vẫn là nghênh thú ta, đều bất quá là giúp đỡ tô ra thu hoạch đích lợi thủ đoạn. Lục công chúa một tay đem Trương Nguyễn đẩy trên mặt đất, ngươi nói bậy. Ta không tin, ta một chút đều không tin. Ha ha, tô thanh nô, không thể không thừa nhận ngươi thật là có bản lĩnh, có thể làm người khăng khăng một mực vì ngươi cãi lại, nhìn xem trước mặt lục công chúa, ngươi trong lòng liền không có một chút ấy náy cùng bất tan sao. Trương Nguyễn đứng dậy. Từ ống tay háo bên trong chậm rãi móc ra một thanh truy thủ. Tô Thanh Nô vội vàng tiến lên hai bước. Trư Nguyễn, ngươi muốn làm gì? Đứng ở nơi đó đừng núc nhích. Trư Nguyễn bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân tới, đem trùy thủ hành ở lục công chúa cổ chỗ. Ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, ta liền trực tiếp cắt qua nàng huyết hầu. Lục công chúa ngăn không được kinh hô một tiếng, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Tô Thanh Nô. Thanh Nô, cứu ta! Tô Thanh Nô đứng ở tại chỗ. không dám lại về phía trước, sợ Trương Nguyện thật sự xuống tay, ngươi có cái gì hướng ta tới, không cần thương tổn lục công chúa. Trương Nguyện khép cười một tiếng, không biết nhìn hiện tại trường hợp, còn tưởng rằng ngươi đối lục công chúa dễ tình đâm sâu đâu. Lục công chúa điện hạ, ngươi không phải không tin ta nói sao? Chúng ta đây tới đánh cuộc như thế nào? Hoài Dương lục công chúa mãn nhãn đều là hận ý, ngươi muốn đánh cái gì đánh cuộc? Bởi vì chúng ta khăng khăng phải gả cho Tô Thanh Nô. Hoàng thượng ghét bỏ ngươi cái này nữ nhi, phụ thân ta cũng đối ta đã chết tâm, chúng ta hiện tại tương đương nói là hai bàn tay trắng, duy độc dư lại còn có thể lấy ra tới đánh đố, chính là trên người này mệnh, chúng ta liền tới đánh của mệnh, ngươi dám sao? Tô Thanh Ngô muốn thừa dịp Trương nguyện không chú ý, tiến lên đem trùy thủ đoạt lại đây, lại không nghĩ Trương nguyện thủ hạ dùng sức, trùy thủ trực tiếp cắt qua lục công chúa cổ chỗ làng ra. Trương nguyện ngẩng đầu lên, trong mắt thần sắc ngoan tuyệt, Ta nói cho ngươi đừng lộn xộn, bằng không trong tay ta trùy thủ không có mắt, không nói được liền sẽ đem người cấp bị thương nặng. Trương Uyển, ta không lộn xộn, ngươi không cần thương tổn lục công chúa. Mặc kệ hoàng thượng lại như thế nào sinh khí, lục công chúa đều là hoàng thất huyết mạch, một khi nàng ra tánh mạng chi ưu, toàn bộ tô ra đều phải vì này chôn cùng. Lục công chúa hừ lạnh một tiếng, ngươi mới vừa nói như thế nào đánh cuộc. Trương Uyển gục đầu xuống tới. Ngươi không phải cảm thấy Tô Thanh Nô đối với ngươi có vài phần chân tình sao? Còn cảm thấy hắn chán ghét ta cái này hủy dung người, ta đây liền dùng trong tay trùy thủ đối với ngươi, ta trên người từng người chắt thượng một đao, ngươi nói hắn sẽ lựa chọn cứu ta sao? Lục công chúa ngăn không được cười lạnh, ngươi tâm địa như thế ác độc, đi vào Tô ra lúc sau một chút đều không an bình, phía trước ta sở dĩ đến trong hoàng cung vì Tô ra hướng cầu tình. Trong đó liền có ngươi liên tiếp ở trước mặt ta khuyên nhủ duyên cớ, ngươi muốn chết liền cách khá xa xa, vạn không cần ô uế này phiến hảo địa giới. Lục công chúa, ngươi thật đúng là ngốc đáng thương, tuy rằng nói phụ thân tức giận ta khăng khăng gả vào tô ra, nhưng rốt cuộc huyết mạch tương liên ta nếu là đã chết, hắn nhất định sẽ cùng tô ra không chết không ngừng, cho nên, cho dù là ta hiện tại giết ngươi, tô thanh ngô cũng nhất định sẽ cứu ta, ta tồn tại, đại học sĩ phủ xem ở ta mặt mũi thượng. Sẽ giúp đỡ tô ra nói nói lời hay, ta nếu là đã chết, tô ra liền dưới tảng cây một cái cường địch, hiện tại tô ra phong vũ phiêu diêu, chịu. Không nổi bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay. cho nên, tô thanh ngô nhất định sẽ cứu ta. Trương Uyển nói xong, trong tay chủy thủ thay đổi phương hướng, một chút đâm vào chính mình ngực. Tô thanh ngô vội vàng tiến lên, một tay đem trương Uyển thủ đoạn nắm lấy, chỉ là động tác vẫn là chậm một ít, chủy thủ cắm vào trương Uyển ngực. tức khắc liền có tảng lớn vết máu theo nước mưa chảy tới trên mặt đất lục công chúa phẫn hận nhìn trương nguyện thanh ngô nữ nhân này quá mức các độc là nàng chính mình tự sắt tìm chết khiến cho nàng tự sinh tự diệt hảo không cần phải xen vào nàng tô thanh ngô chặn ngang đem trương nguyện bế lên tới lục công chúa tốt xấu là một cái mạng người sao có thể như thế khinh thường trước tùy ta hồi phủ trung đi mắc mưa miễn cho phong hàn ta hiện tại làm người đi thỉnh đại phu lại đây Lục Công Chúa rậm rậm chân nhìn Tô Thanh Nô, ta có thể tin tưởng ngươi phía trước lời nói, tin tưởng ở ta đồ ăn hạ độc đều không phải là là ngươi chủ ý, nhưng có cái điều kiện, ngươi cần thiết đem Trương Nguyện ném ở chỗ này. Nàng dám đối với ta bất kính, ta muốn xem nàng chết. Tô Thanh Nô gắt gao mà ninh giữa mày, cùng Lục Công Chúa nhìn nhau sau một lát, hơi hơi lắc lắc đầu, Lục Công Chúa, ta không thể như vậy. Phía trước Trương Nguyện nói mỗi một câu. Đều như là một thanh lưới dao sắc bén, thẳng tắp cắm vào hắn trong lòng, hắn thống hận như vậy chính mình, chính là chịu đựng hơn 20 năm dạy dỗ, gia tộc lý niệm sớm đã khắc vào hắn cốt nhục bên trong, chẳng sợ hiện tại đã hoàn toàn đối tô ra tuyệt vọng, chẳng sợ đã biết chính mình hành động đều đã là phí công, như cũ vô pháp hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt. Lục công chúa trào phúng đến cực điểm cười vài tiếng, nguyên lai chưa nguyện nói chính là thật sự, nguyên lai ngươi trong lòng thật sự chỉ có tô ra. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì muốn giúp ta giấu giếm hạ hãm hại Trương Nguyện chịu tội? Vì cái gì muốn tới trong cung phương hướng ta cho thấy tâm ý? Vì cái gì muốn cưới ta? Gia tộc, gia tộc! Nếu ta không phải lục công chúa, có phải hay không ngươi một chút đều trướng mắt ta? Trương Nguyện dựa vào tô thanh ngô trong lòng ngực, chậm rãi mở to mắt, đối với công chúa chảo phúng cười. Lục công chúa phảng phất điên rồi giống nhau. Xông lên trước liền phải đem Trương Nguyện từ Tô Thanh Nô trong lòng ngực kéo xuống tới. Bọn thị nữ vội vàng tiến lên ngăn trở, lôi kéo thời điểm không có lực chú ý nói, trực tiếp đem lục công chúa đẩy ngã trên mặt đất. Ha ha lục công chúa lòng bàn tay bị chảy ra, có vết máu thấm vào trên mặt đất nước mưa trùng, nàng lại phảng phất không cảm giác được đau đớn, lảo đảo bò lên thân tới, hướng về Hoàng Cung Phương hướng chạy tới. Trương Nguyện mở to mắt nhìn về phía Tô Thanh Nô, tái nhợt khỏe môi câu lấy ý cười. Lục công chúa đi hoàng cung, nói ra nói nhất định đối tô ra cực kỳ bất lợi, ngươi hiện tại không đuổi theo nàng sao. Chương 485 Trương Nguyện Cố, mưa rền gió giữ thuốc dục hoa lạc. Tô Thanh Ngô thần sắc lạnh nhạt, ôm Trương Nguyện xuyên qua tiền viện, liền tính là ta đem lục công chúa trấn an. Tô ra có người ở nàng đồ ăn hạ độc sự tình, cũng thế tất sẽ nháo đến ồn ào huyên náo. Hơn nữa, một khi ta đuổi theo lục công chúa, ngươi liền sẽ thật sự tự sát mà chết, chi bằng giống như bây giờ. y để người tâm nguyện trương Uyển nhịn không được khẽ cười một tiếng cười thời điểm liên lụy tới rồi ngực thường đau đến nàng sắc mặt từng trận trắng bệnh ngươi nói ngươi như thế thông minh một người như thế nào liền rơi xuống hôm nay nông nôi đâu tô thanh ngô mặc không lên tiếng đem trương nguyện phóng tới trên giường lúc sau phân phó người chạy nhanh đi thỉnh đại phu trương Uyển rối tay giữ chặt tô thanh ngô quần áo tô thanh ngô ngươi có tâm sao tô thanh ngô bình tĩnh nhìn lại ở ngươi trong mắt hẳn là không có. Không, ngươi có Trương nguyện gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Thanh Ngô ngực, phảng phất muốn xuyên thấu qua da thịt nhìn đến hắn trong lòng đi, ta ở ngươi trong lòng thấy được một gốc cây cây quế, trên cây nở khắp kim hoàng sán lạn hoa quế, có gió nhẹ gợi lên, hoa thụ sàn sạt rung động, một chút hoa quế bay xuống, bị phong nâng thổi quét mà thượng, thẳng thượng thanh thiên cửu tiêu. Tô Thanh Ngô theo bản năng xoay người, né tránh Trương nguyện tầm mắt, "Ngươi?" Trương Uyển giơ lên khóe môi, Xem ra ta nói đúng, ngươi không phải không có tâm, mà là ngươi trong lòng sớm đã trang người khác. Ta thật cao hứng nhìn đến ngươi cái dạng này, bởi vì ngươi trong lòng người kia là ngươi đời này đều cầu mà không được, chậm rãi ngươi là có thể cảm nhận được ta lúc trước bị cô phụ khi tâm tình, ha ha, ha ha ha. Chư Nguyện cất tiếng cười to, tươi cười chung mang theo nồng đậm bi ai, khỏe mắt có nước mắt quần cuộn mà rơi, nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ. Trường tương tư hề thường tương nhớ, đoạn tương tư hề vô cùng cực, sớm biết như thế vướng nhân tâm, thế nào lúc trước mạc quán biết. tô Thanh Nô, ta hận ngươi. Lúc trước nàng ở trên phố mới gặp cái kia cưới ngựa ngắm hoa thiếu niên công tử, trong phút chốc liền bị cướp đi tâm thần, lúc sau biết được chính mình cùng hắn kết hạ hôn nước càng là cao hứng mà vài ngày ngủ không yên. Nàng thời thời khắc khắc nhìn lên hắn, đem có quan hệ với hắn sở hữu tin tức đều ghi tạc trái tim. Một lòng chờ mong có thể phủ thêm áo cưới, trở thành hắn thê tử, nàng đem trong cuộc đời tốt đẹp nhất chờ mong đều cho người này, nhưng cuối cùng chỉ đổi lấy một hồi cô phụ. Nhìn Trương Nguyễn tái nhợt khuôn mặt, Tô Thanh Nô trong lòng ngăn không được phát run, Trương Nguyễn. Trương Nguyễn thân sắc có chút hoàng hốt, nàng nỗ lực độ lệnh quá mức nhìn về phía Tô Thanh Nô phương hướng, ta sẽ chết. ngươi có thể hay không lại đây ôm ta một cái. Tô Thanh Ngô chân chờ Chẳng lẽ liền ta cuối cùng nguyện vọng. Ngươi đều không muốn giúp ta đạt thành sao. Ngươi sẽ không có việc gì, đại phu thực mau trở về tới. Thanh Nô, hảo lệnh A, ngươi lại đây ôm một cái ta không được sao. Trương Nguyện quật cường chuyển đầu, nỗ lực vươn tay cánh tay nhìn Tô Thanh Nô phương hướng. Tô Thanh Nô cuối cùng không đành lòng, tiến lên ngồi vào mép giường, cầm Trương Nguyện tay, nói đến cùng, là hắn làm phụ lòng người. Trương Nguyện bên môi mang theo một tiêu ý cười, đều đã qua đi, từ hôm nay trở đi. người ta chi gian liền không ai nợ ai tô thanh nô trong lòng có loại dự cảm bất hảo túi đầu đi xem trương nguyện đôi mắt trương nguyện ta nàng còn chưa có nói xong đã bị trương nguyện gắt gao giữ chặt đôi tay đột nhiên để lại nàng ngược chỗ truy thủ xì một tiếng không bính mà nhập trương nguyện một trận run rẩy khỏe môi không ngừng có vết máu trào ra tới tô thanh nô trên tay nhuộm đầy huyết sắc run rẩy nhìn về phía khỏe môi mang cười trương nguyện vì cái gì Trương Nguyễn trong cổ họng có vết máu chảy ra, đã hoàn toàn nói không ra lời, nàng nỗ lực mở to mắt nhìn về phía cách đó không xa cửa sổ thượng bày hoa trà. Hoa trà hoa hạt linh. Đóa hoa kiều diễm giống như mỹ nhân mặt, mỗi một cái cánh hoa phản phất hoàn toàn giống nhau, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở hoa luân phía trên, quay trung quanh trung ương kim hoàng cuốn khúc lụy hoa, nộ phóng ra một mảnh phong hoa tuyệt đại. Vì cái gì? Nàng cũng muốn biết vì cái gì. vì cái gì lúc trước đã định ra hôn ước cuối cùng lại không có dựa theo ước định tới cưới nàng vì cái gì lúc trước khu vực săn bắn phía trên tùy ý người khác đem nàng đẩy đến lang khẩu dưới vì cái gì ở nàng hủy diệt dung mạo trong lòng một mảnh tuyệt vọng thời điểm nên đón không phải an ủi mà là lục công chúa châm trọc niềm ai vì cái gì đến bây giờ rõ ràng hẳn là hận đến đau triệt nội tâm lại còn có tình yêu bồi hồi trước mắt quang mang chậm rãi tan đi Chỉ có cửa sổ thượng hoa trà còn còn lại một chút nhan sắc. Một vân giao. Nếu là có kiếp sau, không nói được các nàng hai cái sẽ trở thành bạn tốt. Chưa kịp nói một tiếng từ biệt, xem như chính mình cuối cùng tiếc nuối Cửa sổ đột nhiên bị gió thổi khai, cửa sổ thượng hoa trà hoa chi theo mưa gió loạn run, Cuối cùng một cái không cẩn thận đụng vào xong cửa sổ thượng, đóa hoa lập tức bẻ gãy, rơi xuống ở ngoài cửa sổ mưa gió chung. Một hồi mưa to qua đi. kinh đô lại sốc phong ba lục công chúa bị độc sát, mạo mưa to chạy về hoàng cung cửa quỳ cầu kiến hoàng thượng trương nguyện thân chết đại học sĩ nháo thượng tô phủ mục vân giao nghe được tin tức thời điểm trong tay trung trà không có đoan ổn trực tiếp té rớt trên mặt đất cẩm lan cùng cẩm xảo vội vàng tiến lên thu thập tiểu thư ngài không cần quá mức thương tâm trương phu nhân nàng người chết không thể sống lại trương nguyện mục vân giao cảm thấy trong lòng từng trận chua sót Xuyên thấu qua xong cửa sổ nhìn về phía bên ngoài càng thêm dậy đặc lên màn mưa, nặng nghề thở dài một tiếng, đi hỏi một chút khi nào đi làm tăng lễ, bằng hữu một hồi, ta muốn đi phùng viếng một chút nàng, xem như đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Là, tiểu thư, hoàng thượng buồn không nghĩ lại để ý tới lục công chúa, nghề hà mẫu thân của nàng đau khổ cầu xin, mới vong khai một mặt, làm lục công chúa trở lại hoàng cung. Lúc sau không bao lâu. Đại học sĩ Trương Trọng khóc lóc kể lể vào cung, trạng cáo nhất đảng thị vệ Tô Thanh Ngô ngư hại Trương Uyển. Hoàng đế đối Tô ra không còn có kiên nhẫn, trực tiếp hạ lệnh làm bài miễn Tô văn Viễn cùng Tô Thanh Ngô chức quan, tạm thời giam giữ nhập hình bộ đãi thẩm. Lục công chúa buồn thương tâm muốn chết, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, lại rẽ rủa chạy đến trước mặt Hoàng thượng cầu tình, phụ hoàng, Trương Uyển là tự sát, cùng Tô Thanh Ngô không có bất luận cái gì quan hệ. Lúc ấy ta cùng ta bọn thị nữ tận mắt nhìn thấy, là nàng chính mình cầm trùy thủ thọc chính mình. Thỉnh Phụ Hoàng nắm rõ. Hoàng đế nhìn lục công chúa, trong mắt tràn đầy thất vọng chi sắc. Hoài Dương, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Phu Phu Hoàng Hoài Dương lục công chúa ngẩng đầu nhìn đế vương trong mắt xa lạ thần sắc, chỉ cảm thấy tâm không ngừng xuống phía dưới trầm. Phụ Hoàng, ta nói đều là thật sự. Chấm mặc kệ ngươi nói chính là thật là giả, miệng vàng lời ngọc dưới. Thánh dụ quyết không thể sửa đổi. Ngươi trở về đi, nói cho ngươi mâu thần, làm nàng ra mặt hướng chấm cầu tình, làm ngươi cùng Tô Thanh Ngô hòa ly. Không, Phu Hoàng, ta bất hòa ly, ta, ta còn thích Tô Thanh Ngô. Hoàng đế hơi hơi meo nheo mắt, kiềm chế trong lòng bực bội chi sắc, ngươi xác định. Hiện tại nếu là bất hòa Tô Thanh Ngô hòa ly, về sau liền không còn có cơ hội. Không, bất hòa ly. Hảo, người tới. Đem lục công chúa dẫn đi tạm thời cấm túc ninh ăn cùng, không có chấm ý chỉ, không được bất luận kẻ nào thăm. Đúng vậy. Phu Hoàng, Phu Hoàng khai ân nột. Chương 486 hoàn toàn nghĩ thông suốt một vân giao. Hoàng đế nhịn không được xoa giữa mày, chỉ cảm thấy từng đợt mệnh mỏi lợi hại. ra đầu thượng càng như là bị mông một tầng thật dày giấy dai, băng gắt gao mà, sờ một chút đó là một tay chết lặng. từ lạc, Việt vương bên kia nhưng có tin tức chuyển đến. Từ Lạp thần sắc lo lắng lắc đầu, hồi bẩm hoàng thượng, trừ bỏ ngay từ đầu Việt Vương Điện Hạ Bình An đến Giang Nam tin tức ở ngoài, đến bây giờ không còn có tin tức truyền quay lại tới. Hoàng đế giữa mày nhăn thành một cái chữ xuyên, tăng số người nhân thủ chạy tới Giang Nam, nhất định phải bảo đảm Việt Vương Bình An không có việc gì. Đúng vậy. Từ Lạp đang muốn đến ngoài điện đi chuyên chỉ, một người hộ vệ bước nhanh chạy vào, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, "Hoàng thượng, năm trăm dặm kịch liệt, lâm Giang vỡ đê." Hạ Du Lâm Giang Thành, Hoài An Thành, Nghi Thủy Thành liên tiếp bị yểm, hướng hủy dân điện, phong ốc vô số, mấy vạn ba cánh trôi dạt khắp nơi, Việt Vương điện hạ mất tích. Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, thân hình không tự chủ được quơ, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã quỷ trên mặt đất, người lặp lại lần nữa. 500 dặm tịch liệt, Lâm Giang vỡ đê, Hạ Du Lâm Giang Thành, Hoài An Thành, Việt Vương điện hạ mất tích. Tư Lạp tiến lên cẩn thận đỡ lấy hoàng đế cánh tay. Hoàng thượng, tạm thời đừng nóng nảy, bảo trọng long thể nột. Hoàng đế thật sâu mà hút mấy hơi thở, lúc này mới chậm rãi hoán lại đây, mau đi, tuyên trư hoàng tử cùng đủ loại quan lại vào cung. Đúng vậy, đột nhiên nhận được vào cung thảo luận chính sự tin tức bọn quan viên chút nào không dám trì hoãn. mạo mưa to qua đi ướt hoặc nhanh chóng đem hoàng cung mà đi. Thấm phương bên trong vườn, Mục vân giao nhận được tin tức, theo chế túi tiền ngón tay hơi hơi một đốn. thêu châm thật sâu mà chát nhập đầu ngón tay nháy mắt chảy ra một viên đỏ thám huyết trâu cẩm lan cùng cẩm xảo một mảnh nôn nóng vội vàng tiến lên tìm hòng thuốc một vân dao nắm chặt túi tiền đầu ngón tay thượng máu tươi trực tiếp xâm nhiễm tới rồi túi tiền thêu chế hoa lan đồ án thượng nàng sát mặt tái nhợt lợi hại thậm chí khớp hàm đều có chút phát run cẩm lan bà ngoại đâu trường công chúa điện hạ lúc này ở vinh hoa cư ta đi gặp bà ngoại Các ngươi giúp ta thu thập đồ vật. Cẩm lan đầu điểm một nửa, đống nhiên dừng lại. Tiểu thư ngài nói. Thu thập đồ vật. Là, chờ ta hồi bẩm bà ngoại, liền đi lâm giang thành. Tiểu thư cẩm lan còn tưởng lại khuyên, không đợi nàng nói xuất khẩu, liền thấy một vân giao nhanh chóng đi ra phòng. Vinh hoa cư nội, ý đức trưởng công chúa vừa mới phân phó xong làm người tăng số người nhân thủ, nhất định phải bình an đem Việt vương tìm trở về, nghe được một vân giao cầu kiến. Không khỏi thở dài, làm nàng vào đi. Một vân giao vào cửa lúc sau, lập tức quỳ gối trên mặt đất, bà ngoại, vân giao bất hiếu, muốn rời đi Kinh Đô, đi trước Lâm Giang Thành tìm kiếm Việt Vương Điện Hạ. Nghe được nàng gọn gàng dứt khoát, nhưng là kiên định vô cùng ngữ khí, ý đức trưởng công chúa hơi hơi nhắm mắt lại, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Bà ngoại, ta hiện tại trong lòng nhiều nhất chính là hối hận. Hối hận phía trước không có dung cảm một ít đối mặt chính mình nội tâm. Thế cho nên hiện tại nghe được Việt Vương Điện Hạ gặp nạn tin tức, chỉ có thể ở trong lòng ấy náy, trách móc nặng nề Bà ngoại, ta, ta thích Việt Vương Điện Hạ, ta cùng hắn hai tình tương hứa, xin hỏi tổ mẫu thanh toàn. Hắn là người cứu cứu. Ta biết, hắn không thèm để ý, ta cũng sẽ không lại để ý. Một vân giao đôi tay giao điệp, túi người quỳ trên mặt đất, trên đầu châu thoa chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. ngươi nghĩ kỹ rồi. là Mặc kệ về sau đồn đãi vớ vẩn thêm thân, vẫn là đã chịu vạn người chỉ trích, thoá mạng, ta đều phải cùng Việt Vương ở bên nhau. Ở nghe được Lâm Giang phát sinh lũ lụt thời điểm, nàng trong óc chợt có điều điều manh mối hiện lên. Tế danh phía trước truyền quá tin tức tới nói, lang Vương hỏa Tấn Vương muốn đem sự tình nháo đại, nàng cho rằng quyết Lâm Giang Giang Đê, sự tình liền tính là rất lớn, hiện tại ngẫm lại, mỗi năm hưởng ứng khô hạ, nạn châu chấu, tuyết hai. Các loại thiên thai nhiều đến không xuể, bởi vì thiên thai mà trôi giạt khắp nơi bá tánh cũng nhiều đi, chỉ là quyết lâm giang giang đê căn bản không tính là quá lớn. Hơn nữa đương triều tứ hoàng tử ở lâm giang vỡ đê bên trong bỏ mạng, mới có thể khiến cho cũng đủ xong gió, che giấu rất thuế mối thiếu hủ tán sự thật. Tấn vương thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa làm việc cân nhắc đến cực kỳ chu toàn, nếu là không có mười phần nắm chắc, hắn tuyệt đối không dám gặp phải như vậy đại sự tình. Nói cách khác, Việt vương vô cùng có khả năng bị tấn vương thành công tinh kê tới rồi, cho nên mới sẽ thời gian dài như vậy tin tức toàn vô. Tấn vương này cử, đã có thể làm chính mình thoát thân, lại diệt trừ Việt vương cái này địch nhân, nếu là có thể thuận tay vu hoan cấp lang vương, đó chính là nhất cử Tam đến. Nếu là Việt vương, nếu là hắn đã chết, cái này ý tưởng vừa mới ở trong lòng hiện lên, một vân giao liền cảm giác một trận tê tâm liệt phế đau đớn. làm nàng hận không thể cả người cuộn tròn lên. Ý đức trưởng công chúa thở dài, tinh tình của ngươi ngày thường nhìn mềm mại, nhưng thực tế thượng chủ ý lại chính bất quá, nếu hạ quyết tâm, bà ngoại cũng liền không nói ngươi cái gì, chỉ hy vọng sau này mặc kệ xuất hiện bao lớn sóng gió, ngươi cùng Việt vương đều có thể đủ nắm tay đồng tiến, vượt qua cửa ải khó khăn. Mục vân dao ngẩng đầu lên, trong mắt mang lên lệ ý, bà ngoại, ta quyết định cùng Việt vương ở bên nhau. nhất định sẽ cho ngài cùng mẫu thân mang đến vô cùng vô tận phiền thoái vân giao bất hiếu đứa nhỏng đốc ta và ngươi mẫu thân đều là một cái tâm tư đều hy vọng chính ngươi quá đến hảo đến nỗi phiền thoái cũng muốn những người đó có cái kêu bản lĩnh mới được ý đức trưởng công chúa giơ tay đem một vân giao nâng dậy tới ngươi tới tìm ta không chỉ là vì thuyết minh chính mình đối việt vương tâm ý đi là ta muốn đi lâm giang thành lâm giang thành phát sinh lũ lụt Ngươi hiện tại qua đi căn bản không thể giúp gấp cái gì, còn nữa nói, mênh mang biển người bên trong tìm kiếm một người không khác biển rộng tìm kim, ngươi đi, cũng chưa chắc có thể tìm được Việt Vương. Bà ngoại, ta hiểu ý lý thuật, hiện giờ lâm giang vỡ đê, trung quanh thành trì bị điêm, ba cánh trôi dạt khắp nơi, thời tiết dần dần nóng bức, dễ dàng nhất phát sinh tình hình bệnh dịch, ta đi, liền tính tìm không thấy Việt Vương điện hạ, cũng khẳng định có thể giúp đỡ. Vậy được rồi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta mang đủ nhân thủ, nhất định không cần chính mình thiệp hiểm, trên đường chiếu cố hảo tự mình, hiện tại thế nào đi ra ngoài, lúc sau liền phải thế nào trở về, liền căn tóc ti đều không thể thiếu. Một vân giao vội vàng gật đầu, là, thỉnh bà ngoại yên tâm, ta nhất đẳng làm được. Hảo, ta hiện tại làm khúc ma ma đi kiểm kê nhân thủ làm ngươi mang lên, mặt khác mang lên ngự tứ kim bài, này khối kim bài là hoàng thượng cho ta, thấy kim bài như mặt quân. Ngươi hiện tại thân phận là con chúa, cho dù là ở bên ngoài, cũng không cần ủy khuất chính mình. Chuyện khác cũng không cần ta lại nhiều dàn dò, chính ngươi sẽ có định đoạt. Ý đức trưởng công chúa đau lòng giúp đỡ mục vân giao sửa sang lại quần áo, ở bên ngoài đừng gây chuyện, nhưng cũng đừng sợ sự, ngươi gánh không được, bà ngoại giúp ngươi chịu trách nhiệm. Mục vân giao tâm thần xúc động, trong mắt hiện lên điểm điểm lệ quang, đa tạ bà ngoại. Ân, đi thôi. Mục vân giao lui về phía sau hai bước, đối với ý đức trưởng công chúa quỳ xuống tới, lại lần nữa cung kính dập đầu hành lễ, thỉnh ba ngoại chiếu cố hảo tự mình, giao nhi nhất định sẽ bình an trở về. Hảo, chương 487 đều ấn chết liền cân bằng. Mục vân giao đứng dậy, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi, nàng phải nắm chặt thời gian hướng đi mẫu thân thuyết mình tình huống. Trong phòng, ý đức trưởng công chúa nâng lên khăn xoa xoa nước mắt, trong lòng tràn đầy không tha. Một bên khúc ma ma vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy, trưởng công chúa điện hạ, ngài nếu thật sự không tha, không bằng liền nghĩ cách đem tiểu thư lưu lại. Giao nhi tính tình ngươi cũng nên thấy rõ ràng, ta lưu được nàng người, lại lưu không được nàng tâm, còn nữa nói, hai tử trưởng thành, nên khắp nơi đi sông vào một lần, vân giao sau này. Sau này lộ còn có rất dài, sớm chút trải qua một ít mưa mưa gió gió, đối nàng hưu ích vô hại, ngươi không cần phải xen vào ta. Đi xuống làm người chuẩn bị đi, nhiều chọn lựa một ít hảo thủ đi theo nàng, ra cửa bên ngoài không thể so kinh đô bên trong, rất nhiều là ngoài tầm tay với, tận lực chuẩn bị đi. Đúng vậy. Một vân giao vốn tưởng rằng đem sự tình nói cho nhà mình mẫu thân lúc sau, nhất định sẽ dẫn tới nàng nói lời phản đối, nhưng không nghĩ tới nàng đáp ứng thế nhưng so ý đức trưởng công chúa còn muốn thông khoái. Mẫu thân, ngài thật sự đáp ứng làm ta đi ra ngoài tìm kiếm Việt vương điện hạ sao? Vừa yên hẳn nhịn không được cười cười, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mẫu thân hẳn là khóc lóc thảm thiết, sau đó cực lực ngăn trở, không cho ngươi đi ra ngoài sao? Không phải, chỉ là không nghĩ tới mẫu thân đáp ứng như vậy thông khoái. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, trực diện cùng Việt vương quan hệ, mẫu thân trong lòng vì ngươi cao hứng. Hơn nữa, mẫu thân tin tưởng, bằng vào ngươi thông tuệ cùng đầu óc, vô luận đến địa phương nào đều có thể bảo vệ tốt chính mình, cho nên... Mẫu thân liền ở thấm phương viên chờ người cùng Việt Vương Bình An trở về. Một vân dao đứng dậy bổ nhào vào hứa yên hàn trong lòng lực. Mẫu thân, cảm ơn ngài. Trên đường nhiều mang chút ngân lượng, lo trước khỏi hoa. mà khác, nhiều mang một ít ngươi chế tắc những cái đó thuốc viên, thuốc bột một loại. Nếu là gặp phải không có mắt, thà rằng sai sát mấy cái, cũng đừng làm người đem người bị thương. Hảo, mẫu thân yên tâm đi, ta đây hiện tại liền hồi trong sân chuẩn bị. Ân. Một canh giờ lúc sau, một chiếc xe ngựa nhanh chóng ra thấm phương viên, hướng về cửa thành mà đi. Không chung lại hạ mưa nhỏ, ý đức trưởng công chúa ngẩng đầu, đồng trong mắt phản chiếu âm trầm sắc trời cùng màn mưa, phảng phất thâm trầm nhìn không ra sâu cạn. Sau một lúc lâu nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, mới quay đầu. Hứa Yên hàn vào cửa hành lễ, gặp qua mâu thân, ta ở trong sân thực sự khó chịu, luôn là lo lắng giao nhi, liền tới ngài nơi này cùng ngài trò chuyện. mau chút ngồi xuống vừa lúc ta cũng muốn tìm ngươi đâu ý đức trưởng công chúa chờ đợi khúc ma ma thượng trà rồi sau đó làm người đều lui đi ra ngoài yên hàn mấy ngày nay ngươi thanh toán tô ra thủ đoạn không tội hơn nữa chưa nguyện chết tô ra trung tang đã gõ vang lên cho nên không cần lại hao phí tinh thần đi quản bọn họ hiện tại chúng ta phải làm chính là khống chế hảo kinh đô vì giao nhi cùng quân việt tranh đến thời gian vừa yên hàn ngẩng đầu lên mẫu thân Nữ nhi có chút không rõ. Tuy rằng nói mỗi năm lâm giang đều có lũ xuân, nhưng ở nước mưa không đủ dưới tình huống, có hai sườn đê đập ngăn trở, tuyệt đối sẽ không phát sinh thủy yêm mấy thành sự tình. Dám nào ra lớn như vậy động tĩnh, còn đem Việt vương tính kê trong đó, nhất định có kia mấy cái hoàng tử bút tích. Vân giao cùng quân Việt đều ở bên ngoài, nếu là lại tùy ý bọn họ mấy cái lan lột, không nói được sẽ tạo thành bao lớn phiền toái. Vì làm cho bọn họ mau chóng trở về. Chúng ta có thể làm, chính là làm kinh đô bên trong này mấy cái hoàng tử an phận xuống dưới. Hoàng tử, mẫu thân, triều đình đại sự. Chúng ta cũng có thể cắm thượng thủ sao. Ta hiểu được cũng không nhiều, liền sợ biến khéo thành vụ. Ai cũng không phải vừa sinh ra đã hiểu biết, nhiều đi theo xem một chút sẽ biết, tô gia tô cẩn hiện tại không phải bị nhốt ở thuận thiên phủ đại lao sao. Ta sẽ làm người nghĩ cách cậy ra nàng miệng, chỉ cần nàng mở miệng, tấn vương liền không rảnh phân thân. Đến nỗi Lang Vương, Hoàng thượng gần nhất không phải phát sầu trong triều đỉnh khó có thể cân bằng sao. Đã không có tô ra chế hành, Lý gia một nhà độc đại, khó gặp gỡ địch thủ, vậy nghĩ cách đem Lý ra cũng chèn ép đi xuống, kể từ đó, trong triều đỉnh không phải một lần nữa cân bằng sao. Lý ra xui xẻo, Lang Vương nhất định trước giữ được căn cơ, Giang Nam là có thể bình tĩnh một thời gian. Mẫu thân, nếu thật là có thể như ngải theo như lời như vậy. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Yên tâm đi. Hoàng thượng đem mấy cái hoàng tử cùng thần tử nhóm tuyên vào cung trung nghị sự. Không người có tâm tư chú ý mặc khác. Hơn nữa ý đức trưởng công chúa cố tình giấu giếm. Tạm thời không ai biết một vân giao đã ra kinh đô. tư cầm bốn người đều đi theo một vân giao bên người. Thành công công phái người ở cửa thành ngăn lại một vân giao. Đem thuyên chuyển Việt vương thế lực tín vật giao cho nàng. Ra kinh đô lúc sau. Một vân giao mang theo bỏ qua xe ngựa đi thuyền. May mắn hương thuận thuyền hành chuyên môn phái người phụ trách nghề vân phường Trung Giang Nam cùng kinh đô chi gian hàng hóa lui tới, bởi vậy không có chỉ hoãn một chút thời gian, trực tiếp đi thuyền chạy tới Giang Nam. Hoàng cung bên trong, bọn quan viên thảo luận thanh loạn thành một đoàn. Hoàng đế nghe bọn hắn ngươi một miệng, ta một miệng tranh luận vỡ đê nguyên nhân, thậm chí lăng vương hòa tấn vương người còn ở cho nhau công kích, khi trực tiếp quăng ngã trong tay trung trả. Hộ bộ thượng thư đâu? Sự tính liên lụy đến hộ bộ. Ngươi tới nói, cụ thể hẳn là xử trí như thế nào? Hộ bộ thượng thư Tề Phong, vệ quốc hầu Tề như lớn tuổi tử, cũng là nhị hoàng tử Du Vương đại cứu cứu, hắn xử sự công chính. Nghe theo vệ quốc hầu dạy bảo, nghiêm khắc gác hộ bộ, Lang Vương Hòa Tấn Vương liên tiếp mượn sức qua hắn, nhưng cuối cùng đều sát vũ mà về. Bởi vậy, hắn đắc tội không ít người, rất có làm cô thần chi ngại, nhưng là hoàng thượng đối hắn lại cực kỳ tín nhiệm. Hộ bộ thượng thư Tề Phong đứng dậy. Hồi bẩm hoàng thượng, hiện tại truy cứu Lâm Giang vì sao vỡ đê đã không quan trọng, quan trọng là thống kê gặp tai họa ba cánh cùng thành trấn, thôn trang, đồng ruộng, mau chóng vận chuyển lương thực cùng quần áo, lều trại cứu tế, thích đáng an trí hảo nạn dân mới là nhất quan trọng. Hiện giờ, cụ thể tình huống còn không rõ ràng lắm, nhưng là theo 500 dặm kịch liệt thị vệ bẩm báo, gặp tai họa có Lâm Giang thành, Hoài An thành, Nghi Thủy thành, này ba chỗ thành trì dân cư rất là dày đặc. Nếu là tình huống nghiêm trọng, mà triều đình không thể kịp thời an trí, chỉ sợ sẽ khiến cho dân oán sôi trào, thậm chí sẽ dẫn phát dân biến. Cho nên, vi thần thỉnh cầu hoàng thượng hạ chỉ, mau chóng khai thương phóng lương, cứu tế nạn dân. Nghe được lời này còn giống cái bộ dáng, hoàng đế sắc mặt đẹp một ít, hộ bộ thống kê lương thực còn có bao nhiêu. Phía trước mùa màng được mùa, đoạt lại đi lên lương thực thu nhập từ thuế sung túc, chỉ là từ kinh đô vận chuyển qua đi quá hao phí thời gian. không bằng gần đây từ chung quanh thành trì triệu tập rồi sau đó lại nghĩ cách hạ bắt ngân lượng bổ túc bị trưng thu kho lúa kể từ đó có thể tiết kiệm vận chuyển trên đường tiêu hao cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian ân du vương ở đâu nhị hoàng tử du vương vội vàng đứng ra nhi thần ở Châm phái ngươi đi cứu tế ngươi khả năng đảm nhiệm nhị hoàng tử ánh mắt sáng ngời, biết việt vương xảy ra chuyện lúc sau hắn liền sốt ruột không được Hiện tại có thể tự mình đi giang nam cứu tế, vội vàng đáp ứng xuống dưới, nhi thần nhất định không phụ phụ hoàng gửi gắm. Phụ hoàng lăng vương đứng ra, nhị đệ chưa từng có cứu tế kinh nghiệm, thả hắn tính tình lỗ mãng, ba thánh gặp thai họa dưới cảm xúc khẩn trương, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hậu quả không dám tưởng tượng, vẫn là nhi thần tiến đến đi. Thần vương không cam lòng yếu thế, phụ hoàng, vẫn là nhi thần tiến đến. Cơm mồm, hoàng đế ánh mắt sắc bén, ánh mắt nhìn quét chính mình trưởng tử cùng tam tử, trong mắt hiện lên nồng đậm thất vọng chi sắc, đến lúc này, các ngươi không nhớ mong chính mình huynh đệ tánh mạng, không lo lắng gặp tai họa ba tính, cổ động xuống tay hạ vây cánh tại đây lục đục với nhau, đem toàn bộ triều đình rảo đến trương, khí mù mịn, thật cho rằng chấm già rồi, còn bất động các ngươi có phải hay không? Chương 488 dụng tâm lương khổ. Hoàng đế tức giận, kim điện phía trên quỳ đầy đất. Chấm mặc kệ các ngươi ngày thường như thế nào tranh chấp, Hiện tại thiên thai trước mặt, ba tánh kêu rên vẫn cư ở nhĩ, ai nếu là dám ở lúc này động tay chân, mặc kệ là ai, chấm hết thể bằng các ngươi tay. Đều nghe hiểu chưa? Nhi thần, thần chờ minh bạch, thỉnh hoàng thượng bất dở. Hộ bộ thượng thư, lập tức định ra chương trình viết thành sổ con đệ đi lên, ngay trong ngày khởi, từ chấm nơi này bắt đầu cắt giảm phân lệ, giảm bớt trong cung các hạng phí tổn, trừ ý đức trưởng công chúa hết thể như cũ ở ngoài, còn lại hoàng tử. Phi quan viên rửa theo phẩm cấp theo thứ tự giảm dần. Trận này chiều hội vẫn luôn rằng có hơn hai canh giờ, lang vương hòa tấn vương từng người hồi phủ lúc sau đã phát thật lớn một hồi tính tình, rồi sau đó một bên phân phó trong phủ giảm bất phân lệ, một bên triệu tập từng người tâm phúc, thương nghị kế tiếp chương trình. Chỉ là, không đợi bọn họ thương nghị ra cái kết quả, thuận thiên phủ đại lao bên trong tô cẩn bỗng nhiên cung khai, nói là biết lần này lầm giang vỡ đê nội tình. nói nước sông vỡ đê không phải thiên thai mà là kinh đô bên trong có người vì hủy diệt thuế mới thiếu hụt án chứng cứ cố ý làm trang thuế mới thuế bạc con thuyền chìm nghỉm ở lâm giang phía trên vì phòng ngừa người đến giang thượng vớt trầm thuyền cùng con bạc lúc này mới âm thầm tạc hủy giang đê hoàn toàn đem chứng cứ hủy diệt lời này vừa nói ra cả kinh thẩm bình huệ một thân mồ hôi lạnh không màng sắc trời đã tối lập tức tiến cung diện thánh tấn vương nghe thấy cái này tin tức trong lòng tức giận vạn phần không ngừng ở trong thư phòng qua lại đi dạo bước chân cái kia tô cẩn liền không thể nghĩ cách làm nàng câm miệng sao một bên tâm phúc mưu sĩ khó xử lắc đầu phía trước hình bộ đại lao bên trong độc sát châu mẫn cùng dương liêm đã chọc đến hoàng thượng tức giận hạ lệnh hình bộ tra rõ không đem tô cẩn giam giữ hình bộ vì chính là phòng ngừa có người diệt khẩu thuận thiên phủ là thẩm bình hoại địa bàn bị hắn rửa sạch cực kỳ sạch sẽ hơn nữa đối với tô cẩn cái này quan trọng nhân chứng hắn ngày đêm phái người thay phiên chống coi, căn bản tìm không thấy không đương. Tấn Vương hơi hơi nhấp môi, nặng nghề thở dài, đã sớm biết Giang Nam muối chính là cái hố to, còn là chịu không nổi dụ hoặc nhảy xuống, hiện tại muốn bỏ ra tới, cũng chỉ có thể kéo qua những người khác lót ở dưới chân, nhìn chằm chằm khẩn lang Vương nhất cử nhất động, tuyệt đối không thể làm hắn có cơ hội ở phụ hoàng trước mặt tiến lời dèm pha. Mặt khác, chuyên lệnh Lâm Giang thành chi phủ, Nhất định phải tự mình xác nhận Việt Vương sinh tử, tin tức xác định lúc sau lập tức truyền cho bổn Vương, không thể có chút trì hoãn. Khác nhìn chằm chằm khẩn du Vương, nghĩ cách đảo loạn hắn cứu tế. Là, Vương ra. Tấn Vương từ một bên bàn nhỏ án đầu trên khởi một chén rượu, đặt ở bên môi hơi hơi nhấp một ngụm, mát lạnh rượu hương ở miệng lưỡi bên trong bồi hồi, làm hắn nhịn không được nheo lại đôi mắt. Chỉ cần Tấn Vương không thể thuận lợi cứu tế, bổn Vương là có thể kịp thời giúp Phụ Hoàng phân yêu. Đêm này phân công lao đoạt lấy tới mặt khác chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến ý đức trưởng công chúa trong phủ trưởng công chúa đối đãi việt vương cực kỳ yêu thương hiện tại tứ đệ sinh tử không biết ta cái này làm hoàng huynh hẳn là thế hắn quan tâm một chút trưởng bối là nô tài này liền đi làm lại bộ thượng thư tập hợp có cứu tế kinh nghiệm quan viên cộng đồng định ra lần này cứu tế điều lệ rồi sau đó thượng sổ con bẩm tấu cấp hoàng thượng hoàng thượng sau khi xem xong Đem Du Vương gọi vào trước mặt, cẩn thận cùng hắn nói một canh giờ, lúc này mới làm hắn nhích người, ra kinh đô chạy tới Lâm Giang Thành. Du Vương ở trong cung thời điểm liền phái nội thị công công đến thấm phương viên đi thăm một vân giao, nghĩ nàng hiện tại hẳn là đã biết tin tức, nói không chừng sẽ có nói cái gì hoặc là thư tử, muốn làm chính mình mang cho Việt Vương. Nhưng chờ hắn ra cung lúc sau nhìn thấy tiến đến dò hỏi nội thị, lại biết được tới thấm phương viên lúc sau, căn bản không có nhìn thấy một vân giao mặt. Du vương nghĩ nghĩ, hơi hơi lắc lắc đầu, không hề tiếp tục trì hoãn, xoay người lên ngựa nhanh chóng mang theo nhân thủ bay nhanh ra kinh. Phía trước phía sau hao phí sáu ngày thời gian mới đưa cứu tế sự tình an bài thỏa đáng, Y đức trưởng công chúa tiến cung lúc sau, nhìn đầy mặt mệt mỏi hoàng đế, không khỏi nhẹ giọng khuyên giải nói, hoàng thượng hiện tại thân thể không thể so từ trước, cũng không thể như vậy không biết ngày đêm lao lực, thuộc hạ dưỡng như vậy nhiều quan viên. còn không phải là vì lúc này vì Hoàng đế phân ưu sao. Hoàng tỷ, quân Việt sự tình. Ý đức trưởng công chúa quay đầu nhìn về phía từ lạp, đem Hoàng thượng trong tầm tay nước trà triệt, đổi một ít tầm bổ thân thể canh phẩm đi lên. Là, trưởng công chúa điện hạ. Hoàng thượng, quân Việt sự tình ta nghe nói, bất quá đứa nhỏ này cắt nhân tự có thiên tướng, ta tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Hoàng đế trầm mặc nửa ngày không có lên tiếng. Từ lạp đem canh phẩm bừng lên lúc sau, chậm rãi lui xuống. Thật lâu sau, hoàng đế rốt cuộc mở miệng, lời nói gian thế nhưng mang lên nghẹn ngào chi sắc. Hoàng tỷ, từ biết quân Việt xảy ra chuyện lúc sau, chấm tâm liền vẫn luôn dẫn theo không có bương đi, nếu là hắn thật sự. Chờ ta trăm năm sau, nên như thế nào đối mặt hoàng hậu. Nhu nhi nàng tất nhiên sẽ trách cứ ta, hơn nữa, ta cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, phía trước bởi vì chấm trong lòng ngáy náy liền như vậy lánh đại hắn. thật sự là trẫm không nên trẫm như thế nào liền như vậy hồ đồ như thế nào không làm thất vọng nhu nhi ý đức trưởng công chúa nhìn hốc mắt đỏ lên hoàng đế hắn hai bên thái dương đã co đầu bạc hiện giờ đầy mặt thương tâm ảo não bộ dáng hoàn toàn đã không có ngày thường đế vương uy nghi lúc trước hoàng hậu sự tình cấp cái này đế vương tạo thành đả kích thật lớn hắn liên tiếp ở trong cung tĩnh dương ba tháng mới miễn cưỡng chống đỡ lên lại lần nữa thượng triều Hắn cùng hoàng hậu Vi Nhu là thiếu niên phu thê, mặc kệ lúc trước hoàng đế cỡ nào nghèo túng, hoàng hậu đối hắn đều là toàn tâm toàn ý, thậm chí cuối cùng vì hắn liền chính mình mệnh đều đáp đi vào. Hoàng đế, Nhu Nhi tính cách nhất dịu ngoan, nàng lý giải ngươi trong lòng khổ sở, bởi vậy sẽ không trách ngươi. Hoàng tỷ, trải qua lần này sự tình, chấm mới phát giác chính mình là thật sự ra rồi, lúc này đây quân Việt nếu có thể bình an trở về, chấm nhất định hảo hảo đền bù hắn. Tiên tâm đi, quân Việt có ngươi cái này phụ thân vững bận, tất nhiên sẽ bình an trở về. Hoàng đế từ ấy náy cảm xúc trung thoát ly ra tới, nhìn đến trưởng công chúa thần sắc mang theo một tia khuôn mặt u sầu, không khỏi mở miệng do hỏi: Hoàng tỷ, ngươi sắc mặt cũng không tốt, chính là thân thể lại không thoải mái. Ta không có việc gì, nhưng thật ra Giao Nhi ý đức trưởng công chúa thật sâu mà thở dài. Giao Nhi ra kinh, đi Lâm Giang Thành tìm Việt Vương. Cái gì? Hoàng đế giữa mày theo bản năng vừa nhíu, lúc trước, cũng không biết vân giao thân phận, bởi vậy, nàng cùng quân việt sự tình ta vẫn chưa phản đối, nhưng hiện tại, ý đức trưởng công chúa thở dài một tiếng, hoàng đế cũng là người từng trải, lý nên nên biết, chuyện tình cảm, là khó nhất khống chế, liền giống như lúc trước ngươi cùng lưu nhi. Nghĩ tới hoàng hậu, hoàng đế giữa mày một lần nữa răng ra, chỉ là như cũ mang theo không tán đồng, hoàng tỷ, nhưng bọn họ chỉ gian sai bối phận. Tuy rằng nói trên danh nghĩa là cứu cứu cùng cháu ngoại gái, nhưng trên thực tế so với những cái đó biểu huynh mội thành thân, huyết thống thượng còn muốn xa một phần, bất quá chính là bối phận thượng có chút chính lệnh, lúc này mới làm người cảm thấy phá lệ không giống người thường một ít. Quân Việt đứa nhỏ này khổ, nếu là một ngày kia đã biết năm đó chân tướng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy làm người đau lòng, cho nên ta này đường cô cô, luôn là không tự chủ được muốn nhiều yêu thương hắn một ít. Vân giao nếu kiên định tâm ý, nàng cái này làm bà ngoại liền phải nghĩ cách giúp nàng đem lớn nhất chướng ngại tiêu trừ. Chỉ cần hoàng đế không thèm để ý bọn họ quan hệ, những người khác liền càng không có sen mồm tư cách. Chương 489-6 lượng hội hợp. Hoàng đế có nghĩ thầm muốn phản đối, chính là ngẫm lại ý đức trưởng công chúa nói, lại ngẫm lại lúc trước hoàng hậu vì chính mình trả giá những cái đó, trong lòng hiện lên một tia tịch liêu. Hoàng thất. Xa không có bên ngoài nhìn đến như vậy ngăn nắp lượng lệ, rất nhiều chuyện so Việt vương cùng một vân giao yêu nhau thái quá nhiều, hắn sở dĩ không đồng ý, càng nhiều cũng là vì hai đứa nhỏ sau này suy tính. Nhìn ra hắn thần sắc dao động, ý đức trưởng công chúa không có nhiều lời nữa, muôn nhiều tất thất, nàng sở dĩ lựa chọn lúc này lại đây, chính là đoán chuẩn lúc này hoàng thượng trong lòng nhất nhớ mong Việt vương, đôi hắn này nấy cũng nhất khắc sâu, lại liên tưởng đến qua đời hoàng hậu vi nhu, đủ loại nhân tố dưới. Hoàng đế nhất định sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Hoàng tỷ, vân giao một nữ hài tử, đi lâm giang thành sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Ta đem hoàng thượng ngự tứ kim bài cho nàng, mặt khác phái không ít người đi theo. Vân giao chính mình hiểu y y thuật, cũng có phòng thân thủ đoạn, nàng khăng khăng muốn đi, ta muốn ngăn đều ngăn không được, cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Ý đức trưởng công chúa tươi cười có chút bất đắc dĩ, giao nhi cùng Việt vương tính tình cực kỳ giống nhau. Hai người phía trước trải qua đều rất là nhấp nô, dễ dàng sẽ không động tình, một khi động chân tình liền dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Chúng ta này đó làm trưởng bối, cũng chỉ có thể tận lực bao dung một chút bọn họ. Nghĩ đến Việt Vương tính tình, Hoàng đế trong lòng cực kỳ có đồng cảm, Hoàng tỷ, Vân Giao tuổi tắc còn nhỏ, hiện tại cũng không nóng nảy, vẫn là từ từ xem đi, nếu là bọn họ bản thân cảm tình không vững chắc, không cần chúng ta đi chia rẽ, cũng sẽ tự hành tách ra. Nếu là bọn họ thật sự tới rồi quyết trí không thay đổi nông nỗi, chúng ta cản cũng ngăn không được. Hai cái đều là bọn họ làm trưởng bối thua thiệt quá đến hài tử, vẫn là ở biết được bọn họ chân chính quan hệ phía trước sinh tình, thật sự là tìm không thấy nguyên do phản đối. Ý đức trưởng công chúa gật đầu, có thể nói ra lời này, liền cho thấy hoàng đế đã có thỏa hiệp chi ý, mặt khác liền xem Việt vương cùng vân giao, hoàng đế suy tính chính là, nếu là bọn họ bản thân cảm tình liền không xong, Chúng ta mạnh mẽ đi chia rẽ, ngược lại là sẽ làm bọn họ hứng khởi lòng phản kháng, khăng khăng phải đi đến cùng nhau. Đúng vậy, về sau lại xem đi. Nghĩ đến vân giao kia phó nhu nhu nhược nhược bộ dáng, hoàng đế đối nàng quan cảm càng thêm hảo một ít, thân là nhược nữ tử, ở biết người trong lòng gặp nạn lúc sau có thể động thân mà ra, mặc kệ cuối cùng có thể giúp đỡ nhiều ít vội, này phân tình nghĩa cũng đã mười phần khó được. Bên kia, một vân giao thừa mau thuyền. ở đồng lăng thành ngừng lại tiểu thư lại đi phía trước thủy vực đã bị phòng không cho phép con thuyền thông hành chỉ có thể thay ngựa xe nơi này khoảng cách lâm giang thành còn có bao xa khoảng cách khoái mã nói ba ngày nếu là ngồi xe ngựa tắc yêu cầu sáu ngày tả hữu này còn muốn xem con đường hay không thông suốt nếu là nước sông hướng hủy hoại con đường thời gian còn muốn càng dài một ít thư thư cầm túi nước lại đây tiểu thư uống nước đi một vân dao uống lên hai khẩu đem túi nước đệ hồi đi tư thư đi chuẩn bị ngựa chúng ta cưới ngựa chạy tới lâm giang thành tiểu thư ngài cũng không am hiểu cưới ngựa tiểu thư thân thể nhỏ yếu này một đường như thế nào chịu nổi ta có thể thử một lần nếu thật sự không được ngươi cùng tư cầm các nàng có thể thay phiên mang ta cứ như vậy định rồi mau chút đi xuống chuẩn bị một vân giao thần sắc bình tĩnh thân hình lại ngồi thẳng tắp cả người phảng phất một cây căng thẳng huyền là tiểu thư Ngựa thực mau chuẩn bị tốt, Tư cầm bốn người đem một vân giao hộ ở bên trong, phát giác nàng một người cưới ngựa không ngại lúc sau, dần dần mà yên lòng. Càng là tới gần Lâm Giang Thành, hướng ra phía ngoài chạy tứ tán nạn dân liền càng ngày càng nhiều, một đám dáng người hỗn độn, khuôn mặt mệt mỏi mà tuyệt vọng, nhìn thấy quần áo hơi chút tốt một chút khách qua đường, đều sẽ tiến lên ăn xin năn nghỉ. Một vân giao đoàn người có đặc thù viết hóa đơn lộ dẫn, bởi vậy đi ống dẫn nhanh chóng hướng về Lâm Giang Thành phát ra. vẫn chưa đã chịu nhiều ít dây dưa, nhưng này thê thảm từng màn xem ở trong mắt, làm người từ đáy lòng cảm thấy từng trận thê lương. Sắp trời hát đấu, Mục Vân giao đám người tạm thời ở khách điếm giàn xếp xuống dưới. Tư Cẩm cùng Tư Cở tiến lên đỡ Mục Vân giao xuống ngựa, cảm giác nàng bước chân một trận lảo đảo, không khỏi lo lắng, "Tiểu thư, ngài không có việc gì đi?" "Không có việc gì, chân có chút đau, chờ lát nữa mạt điểm thuốc mỡ thì tốt rồi." Tư thư nhịn không được đau lòng, Tiểu thư ngày thường một hàng vừa động phá lệ chú ý, thật đúng là không chịu quá loại này tội. Tư họa chuẩn bị thủy đi lên, một vân dao muốn đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, tay thấm vào nước chung mới phát giác từng trận xuyên tim đau, liền ánh đến cẩn thận nhìn lên, lòng bàn tay bị dây cương ma phá ra. Dùng nước gấm đem tay rửa sạch sẽ, một vân dao bước chân cứng đờ ngồi vào trên giường, cẩn thận giúp đỡ chỉ cùng trên đùi ma thương thượng dược, toàn bộ xử lý xong lúc sau. Trên chán đã đau che kín mồ hôi lạnh. Tư cầm bưng ăn đi lên, nhìn thấy một vân dao chính gian nan sửa sang lại quần áo, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Tiểu thư, ngài có cái gì phải làm, phân phó chúng ta đó là. Một vân dao nương tư cầm tay đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, các ngươi dọc theo đường đi cũng cực kỳ vất vả. Ta bất quá là bị một chút tiểu thương, không có việc gì, không tiện lâu nhưng có tin tức chuyển đến. Tư cầm đem đẻ ở khay ngầm thư từ lấy ra tới. Thỉnh tiểu thư xem qua. Xem xong tin thượng nội dung, một vân giao sắc mặt càng thêm khó coi, lâm giang thành gặp thai họa nghiêm trọng, ba cánh thương vong vô số, không có tìm được Việt vương tin tức. Nhìn đến nàng sắc mặt, tư cầm liền biết như cũ không có tin tức tốt truyền đến, tiểu thư, Việt vương điện hạ cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Một vân giao thật sâu mà hít vào một hơi, đem thư từ liền một bên ánh đến hủy diệt, đoan quá tư cầm chuẩn bị cháo ăn lên. ta cũng tin tưởng tứ gia sẽ không xảy ra chuyện nàng muốn dưỡng đủ thể lực mới có thể chống đỡ đến lâm giang thành mấy ngày điên bà nàng ăn uống cực kém hôm nay cưới ngựa lên đường càng là cảm thấy dạ dày bộ từng trận có rút đau đớn miễn cưỡng ăn cái sáu phần no liền rốt cuộc ăn không vô tiểu thư ngài ăn uống cũng quá kém như vậy đi xuống căn bản không phải biện pháp tiểu thư muốn ăn cái gì đồ vật nô tì hiện tại khiến cho người đi chuẩn bị ra cửa bên ngoài Mọi việc nhiều có bất tiện, ta đơn giản ăn một ít đồ vật liền hảo, các ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm còn muốn tiếp tục lên đường. Tư cầm vô pháp, nghĩ ngày mai buổi sáng nhiều chuẩn bị một ít ăn ngon, giúp một vân dao cẩn thận kiểm tra quá giường đệm lúc sau, mới đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Rõ ràng đã rất là mệt mỏi, nhưng một vân dao nằm ở trên giường lại một chút phát hiện không đến buồn ngủ. Tới rồi sau nửa đêm, vừa mới mơ mơ màng màng ngủ. đổng nhiên nghe được cửa có động tĩnh, nàng chợt mở to mắt, từ gối đầu hạ lấy ra việt vương đưa cho nàng truy thủ, thân thể căng chặt lên. tiểu thư, là thuộc hạ, sáu lượng. một bóng người từ cửa sổ mà nhập, trong bóng đêm âm thanh trong trẻo phá lệ dễ nghe. một vân dao trong lòng buông lỏng, ngay sau đó trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ. sáu lượng, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? sáu lượng đến bàn biên đem anh đến bậc lửa. Đối với mép giường khoác áo ngoài một vân giao hành lễ, thuộc hạ tới cánh Lăng Thành lúc sau không lâu, Lâm Giang liền đã xảy ra vỡ đê, ta đến Lâm Giang Thành tìm kiếm Việt Vương Điện Hạ, nhưng thiên biến cả tòa thành trì đều không có tìm được người, sau lại ở một chỗ hầm trung, phát hiện cái này. Sáu lượng nói, từ ống tay háo chung lấy ra một con thêu nguyên bảo văn túi tiền. Một vân giao trợt mở to hai mắt, trong tay nắm trủy thủ len ken một tiếng rơi trên mặt đất, người nói trên mặt đất hầm bên trong phát hiện. chương 490 cho các ngươi nửa canh giờ thời gian. Sáu lượng gật đầu, nhìn một vân giao tái nhợt sắc mặt, trong mắt hiện lên lo lắng chi sắc, là, Lâm Giang Thành huyện lệnh mạc danh chết bất đắc kỳ tử, thuộc hạ cảm thấy không quá bình thường, lại nghe nói Lâm Giang Thành huyện lệnh ở nhà mình nhà cửa tu sửa quá hầm, dùng để giam giữ không thuận theo hắn nữ tử, thủ hạ đi xem xét, hầm hơn phân nửa đã bị thủy bao phủ, trên mặt nước liền nổi lơ lửng này chỉ tối tiền. Hơn nữa theo thuộc hạ quan sát hầm trung thủy hẳn là có người cố ý rót hết bởi vì chung quanh địa thế so cao lại ở vào nội thành tuy rằng có chút hồng thủy lại đây nhưng muốn rót mãn hơn phân nửa cái hầm căn bản không có khả năng một vân dao khắc chế trong lòng run rẩy cẩn thận kiểm tra túi tiền túi tiền hoàn hảo không tổn hao gì duy độc hệ túi tiền dây thường bị xả chặt nước trừ cái này ra nhưng còn có mặt khác cái gì manh mối thời gian vội vàng vẫn chưa tìm hiểu đến thuộc hạ nghe không tiện lâu bên kia truyền tin nói là tiểu thư muốn tới lâm giang thành liền vội vàng chạy tới nơi này chờ không nghĩ tới thật sự chờ tới rồi tiểu thư một vân giao gật gật đầu ta biết một đường vất vả ngươi ngươi nhưng có đặt trước phòng có vậy là tốt rồi mau chút đi xuống nghỉ ngơi đi ngày mai sáng sớm chúng ta tiếp tục lên đường tranh thủ mau chóng tới lâm giang thành đúng vậy sáng sớm hôm sau một vân giao sớm mà đứng dậy Toàn thân từng đợt nhức mỏi, trên đùi cùng lòng bàn tay thương càng là lại đau lại sưng, nóng rát khó chịu. Tiểu thư, nay một đường chúng ta đã mau chóng về phía trước đuổi, bằng không liền ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày đi. Không cần. Ngay từ đầu một vân giao có thể chính mình cưỡi ngựa, đến sau lại thật sự là chịu không nổi, khiến cho tư cầm bốn người thay phiên mang theo nàng, rốt cuộc ở ba ngày sau đến lâm giang thành. Lúc này lâm giang thành như cũ tàn lưu hồng thủy tàn sát bừa bãi quá dấu vết, nơi nơi đều là nước bùn cùng cỏ dại, thậm chí ở đường phố biên còn có phao xương to không người thu người, xúc sắc chết. Một vân dao gắt gao mà cao mày, trước mắt một màn quá mức làm người kinh hãi, thật là khó có thể tưởng tượng, một tòa phồn vinh thành trì, nháy mắt thế nhưng biến thành nhân gian luyện ngục bộ giáng ngươi. Sáu lượng bảo hộ ở một vân dao bên người, không cho may mắn còn tồn tại nạn dân đụng chạm đến nàng. Tiểu thư, nơi này thực sự là quá rối loạn. Mục vân giao nắm thật chặt quyền tâm. Sáu lượng, ngươi hiện tại đi một chuyến cánh lăng thành, làm tần quản sự triệu tập lương thực cùng dược liệu lại đây. Mặt khác, nơi này chi huyện đã chết, liền không có mặt khác quan viên sao. Tư Cẩm, ngươi cầm bà ngoại cho ta kim bài, đi tuyên triệu lâm giang thành quan viên. Mệnh bọn họ nửa canh giờ trong vòng tới chỗ này thấy ta, nếu là nửa canh giờ lúc sau chưa tới giả, lấy bỏ thành tội luận xử. Hiện giờ nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn, muốn ở loại địa phương này tìm kiếm Việt vương bóng dáng căn bản không hiện thực, duy độc có thể làm chính là đem thanh thế nháo đại, gần nhất có thể hấp dẫn lăng vương hòa tấn vương đám người ánh mắt, làm cho bọn họ rời đi chú ý. Thứ hai, thanh thế càng lớn, Việt vương biết được nàng đi vào nơi này cơ hội lại càng lớn, chỉ cần hắn nghe được tin tức, liền nhất định sẽ chạy tới nơi này thấy nàng. Đúng vậy. Tư cầm cung kính tiếp nhận kim bài. mang lên hộ vệ nhanh chóng lên ngựa tiến đến các phủ nha môn lâm giang đồng tri cùng mối vận biết sự chờ quan viên nghe được mục vân giao tới tin tức không khỏi đào đào lỗ thai ôn nhàn con chúa ý đức trưởng công chúa ngoại tôn nữ nay hêm đẹp quận chúa không làm vinh hoa phú quý không hưởng đi vào lâm giang thành xem náo nhiệt gì bọn họ sốt ruột thay quan bảo liền hướng về mục vân giao nơi đầu phố mà đi lúc này bởi vì mục vân giao đám người dừng lại Đã có không ít nạn dân tụ tập lại đây, bọn họ bên trong phần lớn là lão nhược bà mẹ và trẻ em. Bộ dáng so đồng lăng thành nhìn thấy những cái đó nạn dân càng thêm thê thảm. Một đám đối với một vân dao phương hướng thò tay, màu đen làng già, khô khốc cánh tay, hình dung giống như quỷ mị. Một vân dao giữa mày gắt gao mà nhăn lại tới. Thực mau, lâm giang đồng chi cùng muối vẫn biết sự dẫn đầu đổi tới, nhìn đến đứng thẳng ở đầu đường chịu người bảo hộ một vân dao. trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại vị này ôn nhàn quận chúa nhìn quá mảnh mai đi như vậy một cái tiểu hoa giống nhau tiểu cô nương là như thế nào một đường từ kinh đô tới rồi lâm giang thành gặp qua ôn nhàn quận chúa một vân dao hơi hơi thấp hèn đôi mắt nhìn bọn họ trên người sạch sẽ ngăn nắp quan phục trong mắt hiện lên một tia lanh quang đứng lên đi thư thư khoảng cách nửa canh giờ còn có bao nhiêu thời gian dài hồi tiểu thư còn có 15 phút thời gian, ân, hai vị đại nhân trước tiên ở một bên chờ một lát. đúng vậy hai người đứng ở một bên, nhìn một vân giao thanh lãnh thần sắc, trong lòng không khỏi run rẩy, kiến thức đến nàng một thân bất phàm khí độ lúc sau, trong lòng coi khinh nhưng thật ra thu liễm không ít. thực mau lâm giang huyện nha chủ bộ cùng điển sử đuổi lại đây, hai người trên đầu ra một tầng hãn, phảng phất lên đường cực kỳ vội vàng, quần áo thượng dính nước bùn ấn ký, nhìn qua thật là chật vật. gặp qua ôn nhàn quận chúa tư thư tiến lên đối mục vân giao hồi bẩm tiểu thư nửa canh giờ tới rồi mục vân giao gật gật đầu nhìn trước mắt bốn người bốn vị đại nhân dựa theo nhật tử tới tính lâm giang thành gặp thai họa đã tiếp cận nửa tháng vì cái gì đầu đường thượng nạn dân đau khổ như cũ không người trông nom lâm giang đồng chi chức quan tối cao trạm tiến lên đây hồi bẩm quận chúa có điều không biết không phải hạ quan đám người không làm mà là kho lúa bị hứng hủy Huyện Nha nhân thủ cũng tử thương không ít, ngay cả chi huyện đại nhân đều chết, ta chờ muốn trông nom nạn dân cũng là hữu tâm vô lực. Mục vân giao chảo phúng một tiếng, một câu có tâm ra sức, là có thể che giấu các ngươi không làm chịu tội. Lâm Giang Đồng Chi, ngươi thân là địa phương quan phụ mẫu, chủ quần mối, lương, công trình trị thủy. Hiện giờ xảy ra sự tình, ngươi cũng chỉ tới một cái hữu tâm vô lực. Lâm Giang Đồng Chi nháy mắt trắng sắc mặt, kinh nghi bất định nhìn Mục vân giao. Vị này ôn nhàn quận chúa rốt cuộc là cái gì địa vị, quận chúa, hạ quan đã ở tận lực, thật sự là chịu điều kiện có hạn, liền ở tới phía trước, bản quan còn cùng mối vận xử thương lượng, còn như thế nào an trí nạn dân, ai biết ngài sốt ruột đem chúng ta tuyên lại đây. Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến lâm giang huyện thừa cùng thông phán đuổi lại đây, hai người thừa kiệu liễn, trên người không nhiễm một hạt bụi, liền giày đều sạch sẽ, nhìn đến một vân dao trước mặt quy quy củ củ bốn gã quan viên. Ánh mắt lóe lóe, tư cầm cùng tư cờ gấp trở về, nhìn đến lâm giang huyện thừa cùng thông phán, trong mắt hiện lên phẫn hận chi sắc, này hai gã quan viên còn có tâm tư ở phủ đệ bên trong thưởng ca cơ giang múa, quả thực đáng giận. Tư cầm tiến lên ở một vân dao bên thai nhẹ giọng nói hai câu. Một vân dao lạnh lùng nâng lên đôi mắt, hai vị đại nhân, ta định ra thời gian là nửa canh giờ, các ngươi không có dựa theo quy củ đổi tới. Gặp qua con chúa. Chúng ta hai người trụ hơi chút xa một ít, dọc theo đường đi con đường lầy lội, cho nên ta không muốn nghe như vậy nhiều lý do, còn có rất nhiều nạn dân không coi an trí, cùng với nghe các ngươi giảo biện vô nghĩa, còn không bằng tiết kiệm được điểm này thời gian trấn an bọn họ. Người tới, đưa bọn họ hai người kéo xuống đi. quân chúa thứ tội, hạ quan vô tâm chi thất. Một vân giao phía sau đi theo hộ vệ lập tức tiến lên, trực tiếp đem hai người chế trụ ấn ở trên mặt đất. Trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp hoành ở hai người hết hầu chỗ, phảng phất chờ đợi ra lệnh một tiếng, là có thể làm cho bọn họ huyết bắn đường trường. mươi 491 Mục Vân Giao giết người lạc. Lâm Giang huyện thừa cùng thông phán hoảng sợ, thân thể không được phát run, quận chúa Điện Hạ Tha mạng Hạ quan biết sai rồi. Trước kia cũng có quận chúa tới Giang Nam chơi lùa quá, những cái đó Kim Chi Ngọc Diệp, chỉ cần ăn ngon uống tốt làm các nàng chơi hảo. Liền có thể bình yên vô sự đem Đại Phật tiến đi, như thế nào vị này ôn nhàn quận chúa thế nhưng còn quản đến bọn họ trên đầu tới. Một vân giao quay đầu nhìn về phía trên người mang theo nước bùn ấn Lâm Giang huyện Nha chủ bộ cùng điển sử. Ta xem hai vị đại nhân trên người quần áo không khiết, chính là phía trước ở vội vàng khơi thông đường sông. Bị hỏi chuyện Lâm Giang huyện Nha chủ bộ cùng điển sử thụ sùng nước kinh, hôi bẩm quận chúa, đê tạc hủy lúc sau, Lâm Giang chợt thay đổi tuyến đường. Nếu là không kịp thời khơi thông đường sông, chỉ sợ đến bây giờ nửa cái Lâm Giang Thành còn bị ngâm mình ở Hồng Thủy bên trong. Đường sông khơi thông nhưng thuận lợi. Lâm Giang huyện Nha chủ bộ lắp đầu, Hồng Thủy tàn sát bừa bãi quá mức nghiêm trọng, Lâm Giang ba cánh tổn thương vượt qua một phần ba. Lúc sau vì mạng sống, thanh tráng niên lại rời đi không ít, lúc này có thể lưu lại người đều bị điều động tới rồi đường sông phía trên, chỉ là không có tiện tay công cụ, không có vật liêu ra cố đê đập Ngay cả ăn đều, nay hơn 10 ngày xuống dưới, lại tổn thương không ít người. Con chúa, ngài chính là triều đình phái xuống dưới phụ trách cứu tế. Nhưng có lương thực cùng dược liệu mang lại đây. Một bên lâm giang thành điện sử cũng ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết nhìn chăm chú vào một vân giao, thấy nàng khẽ lắc đầu, mãn hàm hy vọng ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Lâm giang huyện thừa cùng thông phán nghe được một vân giao đều không phải là là phụng triều đình chi mệnh tiến đến giang thành. trong lòng khủng hoảng tức khắc giảm bớt không ít, quân chúa, còn thỉnh ngài đem chúng ta bung ra, hiện tại nhất quan trọng chính là cứu tế nạn dân, trung quanh như vậy nhiều bá cánh đều ở đói bụng chờ chết, chúng ta còn nếu muốn biện pháp đâu, ngài nếu là còn như vậy giam chúng ta, xảy ra sự tình ngài nhưng đảm đương không dậy nổi. một vân dao ánh mắt lãnh đạm liếc qua đi, giam hai gã quan viên thị vệ trực tiếp nhấc chân đưa bọn họ đá vào trên mặt đất. Trong tay trưởng kiếm bá một tiếng rán bọn họ khuôn mặt cắm vào mặt đất, đối quận chúa bất kính, này tội đương chu Này đó hộ vệ một bộ phận là ý đức trưởng công chúa phái xuống dưới, còn có một bộ phận là thành công công chọn lựa ra tới nửa đường hội hợp. Bọn họ đều chịu quá một vân giao đưa trả gừng ân huệ, thả biết ôn nhàn quận chúa là Việt vương điện hạ người trong lòng, tự nhiên không dung người khác ước hiếp nàng. Hai gã bị giam quan viên thiếu chút nữa không có hù chết. còn chúa tha mạng đây là nơi nào tới một đám sát thần, vừa mới trường kiếm cắm xuân dưới, bọn họ cơ hồ cho rằng chính mình sẽ bỏ mạng. Chủ bộ cùng điển sử đại nhân không cần lo lắng, tuy rằng ta đều không phải là là phụng hoàng thượng mệnh lệnh tiến đến cứu tế, nhưng là lại có biện pháp gom góp lương thực cùng dược liệu. Ta đã làm người đi liên hệ cánh lăng thành nghe vân phường cùng không tiện lâu, thực mau liền sẽ có thể cứu chữa hai vật tư vận chuyển lại đây. Nghe vân phường, không tiện lâu. Xin hỏi quận chúa chính là nhận thức một cô nương. Ta chính là một vân giao. Thật tốt quá, này thật sự là quá tốt. Chỉ là, trước kia từ cánh lăng thành đến lâm giang thành đi thủy lộ cũng chính là yêu cầu cả ngày thời gian, nhưng hiện tại thủy lộ khó đi. Ta cùng hương thuận thuyền hành có chút giao tình, sẽ ủy thác bọn họ hỗ trợ vận chuyển cứu tế vật tư. Hương thuận thuyền hành chung có kinh nghiệm phong phú người trèo thuyền, tuy rằng lâm giang hiện tại mặt nước mới bất lợi thông hành. nhưng cũng không phải không thể hành thuyền Lâm Giang huyện Nha chủ bộ cùng điển sử kích động mà đôi tay phát run, này nửa tháng thời gian, bọn họ chờ đợi triều đình cứu tế, đã mau mong đỏ mắt, nhưng triều đình hạ đạt ý chỉ, lại chậm chạp không có cứu tế vật tư đưa lại đây, nếu là một vân giao lại muộn thượng như vậy một hai ngày, bọn họ liền thật sự chịu đựng không nổi. Một vân giao nhìn về phía trên mặt đất mặt không còn chút máu Lâm Giang huyện thừa cùng thông phán, tới vài người, Đi kê biên tài sản bọn họ hai người phủ đệ, tới rồi bây giờ còn có tâm tư ở từng người phủ đệ trung thưởng thức ca vũ, nghĩ đến là trong phủ của cải rất là thâm hậu. Đúng vậy, quân chúa, chúng ta là mệnh quan triều đình, ngài không thể như vậy đối đại với chúng ta. Một vân dao cười lạnh một tiếng, đến phiên chính mình xui xẻo thời điểm, liền nhớ tới chính mình là mệnh quan triều đình, phía trước uống rượu mua vui thời điểm, như thế nào liền không nghĩ chính mình hành vi. Nhưng không làm thất vọng trên người này thân con bảo. Dẫn đi. Thực mau tiến đến kê biên tài sản hai người phủ đệ hộ vệ phản hồi tới. Hồi bẩm quân chúa, hai người phủ đệ trùng kê biên tài sản ra tới bạc trắng gần 10 vạn lượng. Mặt khác còn có rất nhiều lương thực bị giấu ở hầm bên trong. Có chút bị bọt nước hỏng rồi. Nhưng đại bộ phận mạnh khỏe không việc gì. Số lượng không ít. Lâm Giang huyện nha chủ bộ cùng điển sử hồng con mắt. Mấy ngày hôm trước chúng ta còn cố ý hướng hai người trong phủ xin giúp đỡ quá, bọn họ hai người nói trong phủ đã không có bất luận cái gì gạo khóc. Một vân dao nhíu nhíu mày tầm, ngón tay nắm chặt làn váy, lạnh giọng hạ lệnh nói, Lâm Giang huyện thừa cùng thông phán đại thai trước mặt không hề làm, không màng bá cánh sinh tử uống rượu mua vui, tham độc rất nhiều ngân lượng. Dẫn đi, sắt. Đúng vậy thị vệ trực tiếp giam hai người, ấn ở trên mặt đất nâng lên trường kiếm, bá một tiếng lúc sau. Hai người đầu rơi xuống đất, máu tươi theo che kín nước bùn mặt đất chảy xuôi, nhan sắc nhìn thấy ghê người. Như vậy lưu loát động tác, làm dư lại bốn gã quan viên xem mắt choáng váng. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, Lâm Giang huyện nha chủ bộ cắn răng đối với trên mặt đất thoá một ngụm, này hai người quả thực chết chưa hết tội, đa tạ ôn nhàn quận chúa vì dân làm chủ, hạ quan đám người nhất định viết rõ ràng nguyên do thượng tấu triều đình, không cho quận chúa chọc phải phiền toái. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu phụ họa Một vân giao cũng không sợ Hãi điểm này phiền thoái Nhưng bọn hắn một phen hảo tâm cũng không hảo Nói thẳng cự tuyệt Ta đây liền đa tạ bốn vị đại nhân Kế tiếp trước đem kê biên tài sản ra Tới lương thực ngao thành cháo phân phát đi xuống Bảo đảm nạn dân có cả lăm no bụng Mà khác trên đường phố sát chết Mặc kệ là người vẫn là xúc vật Đều cần thiết mau chóng xử lý Hiện giờ thời tiết càng ngày càng nhiệt Nếu là xử lý không tốt Ta sợ sẽ sinh ra tình hình bệnh dịch. Đúng vậy. Một vân giao thân là một nữ tử, hơn nữa nhìn qua phá lệ nhu nhược, tinh tế, nhưng nghe nàng nói chuyện, mặc danh cảm thấy trong lòng an bình rất nhiều, phảng phất hết thể đều có thể hào lên. Một vân giao mang theo nhân thủ không ít, nghe vân phường cùng không tiện lâu người nghe nói nàng tới Lâm Giang Thành lúc sau, cũng sôi nổi đuổi lại đây, trong lúc nhất thời vội khí thế ngất trời. Nạn dân nhóm tuy rằng gian nan, Nhưng nhìn thấy sinh tồn có hy vọng lúc sau, rốt cuộc không có mất đi lý trí, chờ đợi cháo thủy ngao hảo lúc sau, khắc chế tiến lên lĩnh. Rất nhiều nạn dân trong tay chén đều là phá, phân đến cháo lúc sau cũng mặc kệ năng không năng, trực tiếp liền hướng trong miệng đảo. Một vân dao nhíu chặt giữa mày vẫn luôn không có bùng ra, tư cầm, chờ lát nữa cấp không tiện lâu truyền tin, liền nói lâm giang thành, hoài an thành, nghi thủy thành nhu cầu cấp bách muốn đại phu. Hy vọng thiên hạ có thiện tâm ý, ý lìa giả, có thể tiến đến hỗ trợ cứu trị nạn dân. Là, tiểu thư, tư thư xem một vân giao môi khô nước, vội vàng phủng túi nước đi tới, tiểu thư uống nước nghỉ ngơi một chút đi, ngài sát mặt tái nhận đến lợi hại, lâm giang thành sự tỉnh còn cần ngài nhiều hơn chủ trì đâu, nếu là ngài nga xuống, liền thật sự rối loạn. Ta không có việc gì, tư thư, ngươi đi tra một chút, nhìn xem triều đình cứu tế vật tư. vì cái gì đến bây giờ còn không có lại đây mặt khác nghĩ cách đem ta giết chết lâm giang thành quan viên sự tình lan truyền đi ra ngoài đúng vậy một vân dao ngẩng đầu nhìn về phía không trung thứ ra ta một cái vừa mới hoạch phong quận chúa công nhiên chém giết rất hai gã triều đình quan viên cái này động tĩnh hẳn là đủ lớn ngươi cần phải mau chút đi tìm tới a chương 492 trăm giam thẩm vấn ôn nhàn quận chúa tới lâm giang thành tin tức lan truyền thực mau từ lâm giang vỡ đê phát sinh lũ lụt đến bây giờ đã có hơn nửa tháng thời gian nạn dân nhóm vẫn luôn chờ đợi triều đình cứu tế thủ đoạn nhưng lúc này đây cứu tế vật tư chậm chạp chưa tới ngay cả cứu tế quan viên đều còn không có tới vốn dĩ bọn họ đều phải tuyệt vọng một vân giao đã đến làm cho bọn họ chợt thấy được hy vọng có hưng thuận thuyền hành hỗ trợ không tiện lâu cùng nghe vân phường chủ bị lương thực cùng dược liệu thực mau liền theo thủy lộ vận chuyển lại đây cùng lúc đó Cùng nhau đi vào Lâm Giang Thành, còn có Tần Quản sự cùng vệ một, Vân Xuân. Tần Quản sự nhìn đến một Vân Giao, trong mắt tràn đầy kích động chi sắc, đánh giá cẩn thận một phen một Vân Giao lúc sau, mới tiến lên đây cung kính hành lễ, gặp qua ôn nhàn của Chúa. một Vân Giao triển lộ tươi cười, Tần Quản sự mau chút miễn lễ, đã nhiều ngày vất vả ngươi. Không có gì hảo vất vả, may mắn không tiện lâu tồn một bộ phận lương thực, hơn nữa nghe Vân Phường duy trì. Lúc này mới không có chậm trễ chính sự. Tiểu thư, mau chút đến xem, này đó lương thực cùng dược liệu nhưng đủ dùng. Một vân giao tiếp nhận quyển sách cẩn thận đánh giá, rồi sau đó đem gấp trở về sáu lượng kêu lại đây. Lâm Giang Thành gặp thai hỏa nhất nghiêm trọng, ba cánh bên trong đã có không ít người sinh bệnh, có dược liệu lúc sau ta phải nhanh một chút nhìn bọn hắn chằm chằm đem bệnh tình áp xuống đi, cho nên tạm thời không rời đi Lâm Giang Thành. ngươi cùng vệ một, Vân Xuân Binh chia làm hai đường. Người đi Hoài An Thành, đem dược liệu cùng lương thực giao cho Hoài An Thành quan viên, vệ một cùng Vân Xuân tắc đi nghi Thủy Thành, ít nhất trước làm bá tánh xem tới được một chút hy vọng. Hoài An Thành quan viên bởi vì thải nguyệt các nguyên nhân bốn phía rửa sạch quá một đám, hơn nữa gặp thai họa không tính nghiêm trọng, bởi vậy trạng hướng còn tính có thể, đem lương thực cùng dược liệu đưa qua đi là có thể giải quyết lửa xém lông mày, làm nàng trong lòng không bỏ xuống được chính là nghi Thủy Thành. nghi thủy thành vốn dĩ liền có nghi con sông kinh lâm giang vỡ đê hồng thủy dũng mánh vào nghi hà tạo thành nghi nước sông vị dâng lên nghiêm trọng trực tiếp đã xảy ra lần thứ hai lũ lụt hướng chặt đức tiến vào nghi thủy thành con đường hiện tại liền nghi thủy thành tin tức ít nhất đúng vậy ba người vội vàng ứng hạ tân quản sự đánh giá chung quanh một mảnh hỗn độn thành trì không khỏi thở dài những năm gần đây đại lịch triều vẫn luôn bình tĩnh phồn thịnh chợt phát sinh như vậy nghiêm trọng lũ lụt trường hợp thực sự chói mắt một vân giao cùng tần quản sự trở lại lâm thời rửa sạch ra tới huyện phủ nha tần quản sự ngươi nhưng có việt vương điện hạ tin tức tần quản sự sắc mặt trầm trọng lắc đầu việt vương điện hạ tới giang nam lúc sau đích sắc cùng ta liên hệ quá cắt trong phủ sổ sách chính xác thuế bạc số lượng sung túc không có chút nào vấn đề hắn cảm thấy sự tình có dị liền tra được diêm thương trên người còn dặn dò ta đi điều tra tin tức Lúc sau thu được tiểu thư đưa tới thư tín, hắn mang theo thư tín trực tiếp đi tới Lâm Giang Thành, chính là ở chỗ này đột nhiên mất đi tung tích. Một vân dao nắm chặt trong tay nguyên bảo văn túi tiền, hơi hơi thu liệm ánh mắt tràn đầy ảm đạm chi sắc, ta cấp tin. Việt Vương Điện Hạ, làm ngươi điều tra nào mấy cái diêm thương tin tức. Lâm Giang Thành Chu Hoài, Dương Châu Thành tưởng tiến tần quản sự đối với những người này tin tức hiểu biết cực kỳ rõ ràng, nói phá lệ cẩn thận. mục vân giao cẩn thận nghe đông nhiên giữa mày nhân lại mấy người này đều cùng dương liêm có lui tới như vậy bọn họ hiện tại như thế nào tân quản sự sửng sốt ngay sau đó lắc đầu bởi vì gia lâm giang vỡ đê sự tình liền không lại chú ý bọn họ tân quản sự chuyện này còn cần ngươi tự mình đốc thúc hiện tại liền tăng số người nhân thủ đi tìm ngươi điều tra quá những người này tung tích xem bọn hắn có phải hay không còn sống tiểu thư những người này đều có vấn đề ta cũng không xác định dương liêm xảy ra chuyện lúc sau tấn vương liền kiệt lực muốn lao sạch giang nam thuế mới thiếu hụt chứng cứ lần này lâm giang thành vỡ đê không nói được chính là hắn mất tích vận chuyển thuế mối ngân lượng con thuyền ở lâm giang thượng chìm nghỉm mặc kệ có bao nhiêu đại thiếu hụt đều đã không có dấu vết để tìm chỉ cần lại đem những cái đó cảm kích diêm thương diệt khẩu hắn liền có thể bình yên vô ưu tần quản sự rốt cuộc ngồi không được vội vàng đứng dậy ta đây hiện tại lập tức liền đi điều tra Phân gia nhân thủ tới, trước cha Lâm Giang thành Chu Hoài. Phân phó xong lúc sau, một vân giao ngồi ở phủ nha trung đẳng chờ tin tức, thực mau Lâm Giang huyện nha chủ bộ liền vội vàng chạy tới, hồi bẩm quân chúa, ngài muốn điều tra Chu Hoài, một nhà già trẻ đều bỏ mạng ở Hồng Thủy bên trong. Một vân giao ánh mắt trật lóe, ta đã biết, làm phiền chủ bộ đại nhân đi một chuyến, chủ bộ nhưng đối Chu có mang hiểu biết. Chu Hoài Lâm Giang thành nhất giàu có thương nhân. Sinh thời cùng huyện lệnh đại nhân quan hệ cực đốc, Lâm Giang Thành nổi tiếng nhất vườn Lâm Giang Nguyễn chính là Chu Gia Kiến Tạo. Nói câu không sôi thay nói, Lâm Giang Nguyễn Kiến Tạo so không tiện lâu đều phải hảo. Ngày thường rất nhiều có thân phận người đều thích đến Lâm Giang Nguyễn đi du ngoạn, tiêu khiển, bất quá, lại giàu có cũng không có gì dùng. Có như vậy nhiều hạ nhân tùy tùng bảo hộ, còn không phải một nhà già trẻ đều táng thân với. Hồng thủy bên trong Một nhà già trẻ Chu gia người liền không có một cái tránh được sao? Chủ bộ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt có chút biến hóa, quận chúa như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy cực kỳ không tầm thường, Chu trong phủ hạ lớn lớn bé bé một trăm lắm lời người, thế nhưng đều đã chết, này thấy thế nào đều không giống bình thường. Ngươi phía trước nói Chu ra cùng huyện lệnh quan hệ thực hảo, như vậy ở Lâm Giang vỡ đê phía trước, hai người nhưng có đã gặp mặt. Cái này quan liền không rõ ràng lắm. Huyện lệnh đại nhân cực kỳ thích đi Lâm Giang Nguyễn, nơi đó là chu gia địa bàn, hai người liền tính là muốn gặp mặt, cũng sẽ không làm người dễ dàng phát hiện. Mục vân giao gật gật đầu, ta đã biết, không biết Lâm Giang Nguyễn ở địa phương nào, làm phiền chủ bộ đại nhân chỉ lộ, ta tưởng tiến đến nhìn xem. Lúc này Lâm Giang Nguyễn bị an trí nạn dân, quận chúa tiến đến chỉ sợ sẽ bị va chạm. An trí nạn dân là, đồng chi đại nhân an bài, nói là như vậy tốt địa phương không cũng là không. Chi bằng cung cấp cấp ba cánh. Là nước sông vỡ đê lúc sau, liền đem nạn dân an trí quá khứ, vẫn là ta tới lúc sau mới an bài. Chủ bộ lời nói một đốn, là ở quận chúa tới lúc sau mới an bài. Ta đã biết, có nạn dân tụ tập vừa lúc, có thể cùng nhau giúp bọn hắn nhìn một cái thân thể hay không khỏe mạnh, dẫn đường đi. Lâm Giang nguyện nơi địa phương vẫn chưa đã chịu bao lớn lan đến. Lúc này ngày xuân tiến đến, trong vườn sinh cơ dặn rào, nho nhỏ một đạo viên môn. phảng phất phân cách không gian bên trong cánh cửa bách hoa thịnh phóng cảnh sát tuyệt đẹp ngoài cửa đoạn bích tàn viên bùn xa chấm tích mục vân giao đi vào đi trong vườn nạn dân cũng không tính nhiều thả bị tập trung an chi ở một chỗ đối địa phương khác cũng không có bao lớn ảnh hưởng lâm giang đồng chi biết mục vân giao mang theo người tới lâm Giang nguyện vội vàng đuổi lại đây gặp qua con chúa mục vân giao nâng lên đôi mắt đồng chi đại nhân là ở tại này chỗ lâm giang nguyện sao Không, không phải, chỉ là nơi này không phải an trí nạn dân sao, hạ quan trong lòng thực sự không yên lòng, cho nên liền tới nơi này hỗ trợ trông non. Mục vân giao nhìn mặt lộ vẻ khẩn trương chi sắc lâm giang đồng chi, đồng nhiên cười nhạo một tiếng, người tới, đem hắn giam lên thẩm vấn, làm hắn đem biết đến sự tình toàn bộ nổ ra. mươi 493 Việt vương lưu lại manh mối, Lâm giang đồng chi bị thị vệ trực tiếp kéo đi xuống, thấy như vậy một màn nạn dân trong lòng phát run. Xôi nổi tụ tập ly một Vân Giao xa một ít. một Vân Giao tầm mắt ở bọn họ trên người nhất nhất đỏ qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở trong đám người buông xuống đầu hai người trên người, đem kia hai cái ăn mặc màu đen quần áo người mang ra tới. Đúng vậy. Bị mang ra tới hai người đều là nam tử, khuôn mặt thần sắc nhìn qua một mảnh hàng hậu, bị trảo ra tới lúc sau đối với một Vân Giao không được dập đầu, thỉnh quận chúa tha mạng, chúng ta đều là bình thường ba tánh. Là nghe thành đồng tri đại nhân an bài đi vào này chỗ trong vườn, quận chúa tha mạng, dẫn đi cùng nhau thẩm vấn. Quận chúa, chúng ta đều là bình thường ba tánh ngài vì cái gì muốn như vậy đối đại với chúng ta, là xem chúng ta không vừa mắt sao. Liên tính ngài có cứu tế nạn dân công lao, cũng không thể như vậy thảo gian nhân mạng. Một vân giao quay đầu đi sắc mặt một mảnh thanh lãnh, ta chỉ là đem các ngươi dẫn đi thẩm vấn, khi nào nói qua muốn các ngươi tánh mạng. Các người hai cái luôn miệng nói chính mình là bình thường ba tánh, ta nhưng không cho rằng có thao một ngụm kinh đô khẩu âm lâm giang thành bình thường ba tánh. Tư thư tiến lên, một chân đá vào một người nam tử chân quang chỗ, rồi sau đó từ hắn bên hông rách nát quần áo chung rút ra một thanh truy thủ. Hai gã nam tử thấy tình thế không ổn, liền phải rảo phá hàm răng mặt sau độc túi tự sát, lại không nghĩ còn không đợi bọn họ động tác, giam hai người thị vệ liền một quyền đánh vào bọn họ trên má. trực tiếp gõ rất hai viên nhà. tiểu thư, nhà sau cất dấu độc đầu, nhìn dáng vẻ hẳn là tử sĩ. Người như vậy mặc dù là tồn tại, cũng rất khó thẩm vấn ra đồ vật. Trước dẫn đi thẩm vấn, ta không tin thế gian thật sự có kẻ không ra miệng. Đúng vậy. Thấy như vậy một màn, vốn đang có chút bất an nạn dân tức khắc hít vào một hơi, liên tục đánh giá bốn phía người, nhìn xem có hay không người xen lẫn trong bọn họ chi gian. Một vân dao nhìn nhìn lâm ra nguyện. Quay đầu đi đối với nạn dân nhóm nói, ta sẽ mau chóng an bài lều trại, thỉnh chư vị ba cánh đến lều trại bên trong tạm cư. Lâm Giang Nguyễn Trung vô cùng có khả năng cất giấu kẻ cắp manh mối, bởi vậy yêu cầu hảo hảo lục soát một chút, còn thỉnh chư vị thông cảm. Là, thảo dân bọn người nghe quận chúa an bài. Một vân giao cho bọn hắn mang đến lương thực cùng dược liệu, còn giết chết trong thành tham độc không làm quan viên. Bọn họ một bên đối nàng tâm sinh sợ hãi, một bên lại từ trong lòng cảm thấy kính nghệ. kể từ đó chút nào không dám phản bác nàng lời nói thuận theo bị an bài đi ra ngoài hảo hảo lục soát một lục soát nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối tìm tòi gần một canh giờ rưỡi có người ở bùn đất hạ phát hiện trang giấy thiêu hủy lúc sau hắc hôi có mê dược mê hương cạn chân chính hữu dụng đồ vật lại không tìm được một vân dao tùy ý đi tới bỗng nhiên nhìn đến một đạo tường viện mặt sau trồng trọt vài cọng cây quế nàng vòng qua tường viện nhóm đi vào cây quế hạ đông nhiên tầm mắt một ngừng bước nhanh đi đến một gốc cây cây quế hạ cẩn thận ngắm nghĩa cây quế hạ phóng đặt hai viên không trước mắt đá cội tư cẩm cùng tư thư theo đi lên tiểu thư chính là này vài cọng cây quế có cái gì dị thường nhìn đến kia hai viên đá cội sao đá cội thượng trường rêu xanh nhưng này chỗ vườn chung lại không có thủy hơn nữa nơi này không có đá chịu hồng thủy lăn đến trong viện thổ đều là làm đi đào đào xem nhìn xem có thể hay không tìm được thứ gì Đúng vậy. Tư Cẩm tiến lên đảo khai đá cội hạ bùn đất, không bao lâu liền tìm được một con hộp mở ra lúc sau bên trong đặt một cây cái châm cài đầu, phảng phất là cái nào nữ tử nhàm chán thời điểm vùi vào đi. Mục vân giao tiếp nhận cái châm cài đầu cẩn thận đánh giá, châu thoa thượng điêu khắc thường Nga thỏ ngọc, đặc biệt là kia con thỏ, phá lệ là lướt đáng yêu, nàng liếc mắt một cái liền nhận định, đây là Việt vương mai phục tới. Ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn thoa bính. Đột nhiên đầu ngón tay một đốn, một vân giao cẩn thận nhìn nhìn, động thủ ninh hạ thoa đầu, từ thoa bính trung đảo ra một trường tờ giấy, mặt trên nghiễm nhiên là Việt vương bút tích, thủy. Tư cầm cùng tư thư nhanh chóng cân nhắc, thủy. Tiểu thư, chẳng lẽ nói vương ra là tưởng cho thấy người khác ở nghi thủy thành. Một vân giao nhìn nhìn tờ giấy lại nhìn nhìn kia mấy khối đá cuội, giữa mày hơi hơi vừa động, lâm ra Nguyển nội nhưng có dòng nước. Có. Nơi này vườn cũng là dẫn nước chảy, sỏ xuyên qua hơn phân nửa cái sân. Nhưng có chỗ nào trải loại này đá cội? Loại này nói. Nô tỳ lập tức đi tìm. Tìm ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc ở trong nước vớt ra tới một cái truy cục đá, bị tầng tầng giấy dai bao vây lấy đồ vật. Giấy dai bị một tầng tầng mở ra, lộ ra hai thỏi bạc tử. Tiểu thư, này hai thỏi bạc tử phía dưới đánh ký hiệu, hẳn là quan bạc. Quan bạc. Phí như vậy đại kính, bao vây đến như vậy nghiêm mật, chỉ là vì tảng khởi này hai thỏi quan bạc tới. Mục vân giao lấy quá một thỏi quan bạc đánh giá cẩn thận, đồng nhiên cảm thấy này thỏi bạc tử vào tay trọng lượng không đúng, này bạc cũng quá nhẹ. Tiểu thư, chẳng lẽ này hai thỏi bạc tử là giả? Dùng giấy dai bọc, chính là sợ thủy đem hai thỏi bạc tử cấp hao. Mục vân giao nói, trực tiếp đem trong tay nén bạc ngã trên mặt đất, chỉ nghe được lệch cạch một tiếng. Nén bạc thế nhưng trực tiếp tan vỡ mở ra. Tư thư kinh hô một tiếng, này nén bạc liền ở còn có bên ngoài một tầng lưu bạc, bên trong là đất thó. Khó trách sợ bị bọc nước. Một vân dao thật sâu mà hít vào một hơi, đem vỡ vụn bạc thu thập lên, mặt khác hoàn hảo kia một thỏi bạc nhất định phải hảo hảo bảo tồn, tuyệt đối không thể bị mất. Là, tiểu thư, hồi huyện phủ nha trên đường, một vân dao sắc mặt vẫn luôn không tốt. Tư cầm thật cẩn thận do hỏi, tiểu thư. Đã có Việt Vương Điện Hạ lưu lại manh mối, nghĩ đến người khác hẳn là không có việc gì, ngài không cần như thế lo lắng. Nếu là thật sự không có việc gì, như thế nào sẽ đem như vậy quan trọng vật chứng vội vàng lưu tại trong nước? Một vân giao tâm tư trầm trọng, Việt Vương Điện Hạ võ công cao cường, bên người lại có vu hằng, vũ nghị đám người bảo hộ, hơn nữa không tiện lâu nhân thủ từ bên hỗ trợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đem hắn bức bách tới rồi như vậy hoàn cảnh. còn có huyện nha mặt sau hầm chung phát hiện túi tiền nếu không có vạn bất đắc dĩ hắn nhất định sẽ không đem ta đưa cho đồ vật của hắn ném xuống huyện nha đại lao nội lâm giang đồng chi cùng bị chảo kia hai gã nam tử đều bị buộc chặt trên người mang theo đạo đạo vết máu hiển nhiên đã chịu qua tra tấn mục vân giao đi vào đại lao bên trong nhìn về phía bị bó lâm giang đồng chi đại nhân bị nhiều như vậy khổ chẳng lẽ còn không có nhớ tới muốn nói điểm cái gì Mặc dù ngươi quý vị quận chúa, cũng không thể như thế đối đãi một cái mệnh quan triều đình. Lâm Giang đồng chi sắc mặt bi phẫn. Một vân giao ở tư cầm cùng tư cờ chuyển đến ghế trên ngồi xuống, nghe vậy cười nhạo một tiếng. Ngươi sở phạm phải tội danh, tùy tiện sách ra tới một cái đều đủ để đem ngươi lăng trì xử tử. Ta hiện tại chỉ là cha tấn với ngươi, tốt xấu còn để lại ngươi một cái tánh mạng. Ta không do quận chúa đang nói cái gì. Thuế mối thuế bạc tạo giả. Như hại đương triều hoàng tử, giết hại cảm kích diêm thương, cấu kết phá hư đêm một vân giao mỗi nói hạng nhất tội danh, Lâm Giang Đồng Chi sắc mặt liền nan khang một phân. Quần chúa như thế nào có thể tùy ý bôi nhỏ triều đình quan viên? Lâm Giang Đồng Chi cao giọng phản bác, trong ánh mắt lại mang theo từng trận chỗ dạ. Một vân giao cười lạnh một tiếng đứng lên, vẫn chưa như Lâm Giang Đồng Chi tưởng động đại hình thẩm vấn, mà là trực tiếp đi ra đại lao. Tư cầm đem một cái tiểu bình sứ giao cho một bên chờ hộ vệ, cấp đồng chi đại nhân rót hết, sáng mai, hắn liền cái gì đều công đạo. Đúng vậy. Chương 494 muốn hại tương quyền lấy này nhẹ. Hôm sau, một vân giao thu được tần quản sự tin tức, phía trước điều tra những cái đó diêm thường, trừ bỏ tưởng tiến bị trọng thương cứu, mặt khác toàn bộ bị giết, nàng viết hồi âm, làm tần quản sự hảo sinh chiếu cố hảo tưởng tiến, nhất định phải đem người cứu tới. Này có thể là diêm thương bên trong duy nhất nhân chứng. Không bao lâu, Tư Cầm cầm lời khai đi vào tới, "Tiểu thư, Lâm Giang đồng chi nhận tội." Ân, hiện tại đi đem vị kia khơi thông đường sông Lâm Giang huyện nha chủ bộ mang lại đây đi." Tư Cầm nghe vậy hơi hơi sửng sốt, "Tiểu thư, vị kia Lâm Giang huyện nha chủ bộ cũng có vấn đề sao?" Vị kia chủ bộ đại nhân nhìn quan tâm ba cánh, thậm chí ở mặt khác quan viên không làm thời điểm, "Đi đầu sửa chữa đường sông." đối nạn dân cũng rất là dụng tâm trong khoảng thời gian này mặc kệ là phân phát lương thực vẫn là phân phát chén thuốc đều là cái thứ nhất xông vào phía trước nàng cẩn thận hồi ức một chút thật không có phát hiện cái gì vấn đề một vân giao trong mắt quang mang lãnh đạm nếu là không có vị kia chủ bộ đại nhân chỉ điểm ta sao có thể như vậy dễ dàng liền tra ra lâm giang đồng chí có vấn đề còn nữa nói ta cũng chưa nói hắn có cái gì vấn đề lớn chỉ là kêu lên tới trò chuyện là Nô tỳ này liền đi đem người mang lại đây. Lâm Giang huyện Nha chủ bộ bị mang lại đây thời điểm, trên người còn dính xử lý nước bùn ấn ký, nhìn thấy một vân giao vội vàng hành lễ tạ tội, hạ quan quần áo bất chỉnh gặp mặt quân chúa, thật sự là thất lễ đến cực điểm, thỉnh quận chúa thứ tội. Chủ bộ đại nhân quá mức khách khí, người tới, cấp chủ bộ đại nhân dọn chỗ thượng trà. Tư cầm chuẩn bị chỗ ngồi, rồi sau đó đứng ở một vân giao một bên, phương tiện tùy thời ra tay bảo hộ. Một vân dao nâng lên đôi mắt, bên môi mang theo nhạt nheo ý cười, lang vương điện hạ hết thảy nhưng đều mạnh khỏe. Chủ bộ bưng chung trà tay nhóng lên, ngẩng đầu mê mang nhìn về phía một vân dao quận chúa đây là ý gì, hạ quan như thế nào nghe không rõ. Một vân dao gõ gõ trong tầm tay lời khai, đại nhân trong miệng không rõ, trong lòng hẳn là cùng gương sáng giống nhau đi. Lâm Giang Đồng Chi đã công đạo chính mình hành động, nhìn này từng cọc từng cái tội danh, thật sự là nghe rợn cả người. lâm giang đồng chi phạm vào tội gì hạ quan như thế nào không biết một vân dao cười nhẹ một tiếng ý bảo tư cầm đem trong tầm tay lâm giang đồng chi lời khai đưa cho hắn xem xét ngươi cẩn thận nhìn một cái còn có hay không cái gì sơ hở địa phương nhìn đến lời khai thượng nội dung lâm giang huyện nha chủ bộ ánh mắt đột nhiên nhoáng lên trong lòng hiện lên đạo đạo vẻ khiếp sợ này giả tạo thuế muối số sách thuế mối thuế bạc tạo giả còn hủy diệt chứng cứ hủy đê Thế cho nên ba tòa thành trì bị yêm, vô số ba tánh trôi dạt khắp nơi. Này! Này cũng quá nghe rợn cả người. Một vân dao nhìn diễn sướng xuất sắc chủ bộ, khỏe môi ý cười lương bạc, cùng Lâm Giang đồng tri ở chung lâu như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng hắn là người. Có phải hay không rất kỳ quái lúc này mới chớp mắt một đêm thời gian, vì cái gì hắn nhanh như vậy liền cung khai. Lâm Giang tiên chủ bộ sướng sốt thân hình không tự chủ được cứng đờ. Ta cấp lâm giang đồng chi hạ loại độc dược, loại này độc dược dược tính cực kỳ bá đạo, dùng lúc sau mỗi nửa canh giờ yêu cầu dùng giải dược một lần, nếu là không phục dùng, cả người sẽ như vạn kiến gầm cắn, lại đau lại ngứa, thả đau xuyên tim, ngứa đến xương, làm người hận không thể đem làn da toàn bộ sẽ xuống tới, nhưng dùng sức gãi lại sẽ làm cảm giác đau đớn tăng lên gấp 10 lần, cái loại này mâu thuẫn cảm giác, chủ bộ đại nhân có thể tưởng tượng thể hội một phen tưởng. quận chúa ngài quá sẽ nói giỡn, thế gian còn có loại này độc dược sao? Thế gian to lớn việc lạ gì cũng có, những lời này ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua sao? Còn nữa nói, loại này dược cũng không tính quá mức hiếm lạ, ta đã thấy cảng vì bá đạo một loại, dùng lúc sau, cả người ngũ tạng lục phủ sẽ chậm rãi hư thối, từ trong ra ngoài, liền xương cốt đều sẽ chậm rãi hủy bại hóa thành cặn. Duy độc bên ngoài làn da là tốt, nhưng mặc dù là như vậy, người này như cũ không chết được. cuối cùng biến thành một trương gia người bao vây nước ngủ Chủ bộ nhịn không được che lại ngực nôn khan một tiếng, cả người sắc mặt kém tới rồi cực điểm, nhìn một vân giao ánh mắt mang theo tràn đầy sợ hãi, như thế khuôn mặt Mỹ lệ vóc người mảnh khảnh nữ hài tử, thủ đoạn lại như vậy huyết tinh tàn nhẫn, làm người vừa thấy đến nàng khuôn mặt liền ngăn không được trong lòng từng trận phát lệnh. Một vân giao nhìn hắn, như thế nào phản ứng như vậy đại, yên tâm, nếu là ngươi hảo hảo phối hợp, Ta sẽ không đem này hai loại độc dược dùng ở ngươi trên người. Rốt cuộc ngươi là lăng vương điện hạ người, ta như thế nào cũng muốn cho ta đại cứu cứu lưu chút mặt mũi. Quân chúa, ta thật sự không rõ ngại ý tứ. Ngươi không cần minh bạch, chỉ cần đem ta nói hồi bẩm cho ngươi chủ tử, nhớ kỹ, là chân chính chủ tử. Lâm Giang thành ta tiếp nhận, Lâm Giang đồng chi lời khai ta sẽ đúng sự thật trình báo cấp hoàng thượng, đến nỗi mặt khác, chờ du vương điện hạ tới. Hắn sẽ nhất nhất điều tra rõ, sau đó bẩm báo đi lên. Cho nên, không cần ở trong tối tự vận tắc những cái đó thủ đoạn, rốt cuộc. Một khi những việc này tuôn ra đi, Hoàng thượng thịnh nộ liền không nói, ở dân gian ba cánh trung danh dự sẽ hạ thấp cực điểm. Ta tưởng, ngươi chủ tử cũng không hy vọng được đến như vậy kết quả đi. Đối mặt một vân giao phảng phất thấu triệt nhân tâm ánh mắt, chủ bộ sắc mặt càng thêm tái nhợt, thần xác một chút nhiễm kinh hoàng chi sắc, con chúa. Ta kiên nhẫn cũng là hữu hạn. nếu ngươi lại nói chính mình không rõ tao ý tứ, như vậy, ta liền đổi cá nhân giúp ta truyền lời, dù sao lâm giang thành bên trong, cũng không ngừng một người có thể liên hệ đến kinh đô bên kia, ngươi nói đi. Là, hạ quan minh bạch, nhất định đem quẩn chúa ý tứ một chữ không lầm chuyển đạt đi lên. Một vân giao dơ lên khỏe môi, hảo, ngươi quả thật là cái người thông minh, du vương bị ngăn trở ở địa phương nào. này. Hạ quan không biết chủ bộ muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng nhìn đến một vân giao cười như không cười bộ dáng, lại nghĩ đến nàng nguy hiếp, không khỏi khẽ cắn môi. Tấn vương điện hạ người trong lén lút dùng núi đá cắt đứt tiến vào lâm giang thành quan đạo, lại cổ động nạn dân nháo sự, đem du vương điện hạ vây ở nhập đồng lăng thành phía trước trên đường. Đã biết, chủ bộ đại nhân đi xuống bội đi. Đúng vậy. Chờ đến lâm giang huyện nha chủ bộ lui xuống đi, một vân giao đem lâm giang đồng chi lời khai cầm lại đây. Thiểu thư, ngài nói, này lâm giang đồng chi nói có thể tin sao? Bằng hắn một người nói tự nhiên không thể tin tưởng, chúng ta hiện tại khuyết thiếu vật chứng. Mục vân giao khẽ lắc đầu, chuyện này quá mức nghe rợn cả người, chỉ bằng một người chi ngôn, rất khó thủ tín với người. Vật chứng sợ là không hảo tìm đi. Rốt cuộc, nước sông vỡ đê, rất nhiều đồ vật đều bị hướng đi rồi, căn bản không biết đến địa phương nào. Mục vân giao lắc đầu, không... Thực mau chúng ta là có thể nhìn thấy vật chứng. A. Tiểu thư đã nghĩ tới tìm kiếm vật chứng biện pháp. Ngươi cho rằng ta vừa rồi đem ta Lâm Giang huyện nha chủ bộ kêu lên tới, chỉ là vì nói kia hai câu lời nói sao? Chẳng lẽ không phải? Chúng ta vừa mới tiến vào Lâm Giang thành, liền nhìn đến bên trong thành đều là một ít lão nhược bà mẹ và trẻ em, không thấy thanh tráng nam đinh. vừa mới bắt đầu ta tưởng những cái đó tráng niên nam ninh đều theo huyện nha chủ bộ đi sửa chữa đường sông chính là thấy những cái đó sửa chữa đường sông người ta liền dám xác định bọn họ chung có rất nhiều tuyệt không phải bình thường ba tánh. hơn nữa đường sông sửa chữa hơn nửa tháng không đóng cọc không hộ đê chỉ mang theo người ở nước sông hai bờ sông không ngừng khai quật siêu tầm ngươi nói bọn họ đang làm cái gì chương 495 tuyệt không làm phía sau màn người hảo quá tư cầm hơi hơi chừng lớn đôi mắt, tiểu thư ngài ý tứ là, bọn họ đang tìm kiếm chìm nghỉm với trong nước kia phê tạo giả quân bạc. Ta cảm thấy vô cùng có khả năng, hơn nữa xem lâm giang chủ bộ không chút hoang mang bộ dáng, hẳn là làm hắn tìm được rồi một ít. Lúc này đây thuế mối thiếu hụt án, là lăng vương hòa tấn vương ở giang nam lớn nhất một lần đấu sức, rất có không chết không ngừng tư thế. Lăng vương là chết cắn tấn vương không bỏ, mà tấn vương còn lại là một bên thoát thân. Một bên hám hại Việt Vương Điện Hạ, muốn hại tương quyền lấy này nhẹ, cho nên, ta muốn lựa chọn một bên đứng thành hàng. tư cầm như cũ có chút lo lắng, tiểu thư, nếu là chủ bộ vẫn chưa tìm được chứng cứ, hơn nữa Lăng Vương Điện Hạ cũng không cảm kích đâu. Chủ bộ tìm không thấy chứng cứ, vậy từ tô cẩn trong miệng ra bên ngoài đảo, Dương Liêm có thể đảm nhiệm lưỡng giang án sát nhiều năm, nhất định có chính mình bảo mệnh thủ đoạn, tô cẩn trong miệng chứng cứ nhất định cực kỳ mấu chốt. Ta có thể nghĩ đến, bà ngoại cùng hoàng thượng cũng có thể nghĩ đến. Đến nỗi lăng vương, chỉ cần hắn thu được tin tức, liền sẽ không không tiếp ta thiện ý, bởi vì hiện tại ta đại biểu không phải ta chính mình, còn có trưởng công chúa phủ. Ở cái này ngôi vị hoàng đế sắp thay đổi thời khắc, này mấy cái hoàng tử không ai có thể cự tuyệt bà ngoại thế lực. tiểu thư thật là thông tuệ. Tư cầm trong lòng khâm phục tới rồi cực điểm, tổng cảm thấy này đó ý tưởng đó là mệnh chết nàng cũng không nghĩ ra được. Nơi nào là thông thuệ, bị buộc bất đắc dĩ thôi. Sáu lượng hôm nay hẳn là liền đã trở lại, chờ hắn trở về, làm hắn tiến đến thấy ta, ta có chuyện quan trọng muốn hắn đi làm. Là, tiểu thư, sắc trời sắt hắc, sáu lượng phong trần mệt mỏi đuổi trở về, chủ tử, ngài tìm ta. Hoài An thành một hàng còn thuận lợi. Hồi chủ tử, thực thuận lợi, Hoài An thành quan viên cứu tế có tự, nạn dân còn tính yên ổn. Thậm chí không ít lâm giang thành nạn dân đều tới rồi hoài an thành, an trí còn tính thỏa đáng. Chủ tử làm ta vận chuyển lương thực qua đi, hoài an thành chi phủ tự tay viết viết hồi âm tỏ vẻ cảm tạ. Mặt khác, phương thuốc đưa qua đi lúc sau, đại phu nhóm trước tiên ngao dược phân phát cho nạn dân, dự phòng tình hình bệnh dịch phát sinh. Một vân giao nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ngươi nhưng có chú ý tới hoài an trong thành có hay không nghi thủy thành nạn dân? Thuộc hạ do hỏi quá. Đi thông nghi thủy thành con đường vẫn luôn không có tu thông, cho nên, không rõ ràng lắm bên trong thành chân thật chẳng huống vẫn chưa có nạn dân ra tới. Một vân giao giữa mày gắt gao mà nhíu lại, ta đã biết, phía trước ta làm người đổi rất nhiều ngân lượng, đi đường bộ vận chuyển nhập kinh đô, hiện giờ nhưng chuẩn bị tốt. Đã chuẩn bị tốt. ân tạm thời kiềm chế bất động, chờ xử lý song giang nam sự tỉnh trở lại kinh đô là lúc, ta muốn tặng cho Tấn Vương một phần đại lễ. Là. Chủ tử hai ngày sau nửa đêm phủ nha môn bị gõ vang tư cầm bước nhanh đi vào phòng hướng về một vân dao hồi bẩm tiểu thư du vương điện hạ chạy đến rốt cuộc tới một vân dao xoay người ngồi dậy trong ánh mắt không thấy chút nào buồn ngủ mặc tốt quần áo lúc sau mở miệng người ở địa phương nào đang ở sành ngoài đi thôi du vương nghe được tiếng bước chân vội vàng nhìn về phía cửa nhìn thấy bước nhanh đi vào tới một vân dao Trong lòng ngăn không được tán thưởng một tiếng, vân giao, thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đến so với ta sớm. Phía trước phái người đi thấm phương viên không có nhìn thấy người, hắn trong lòng còn có chút bất mãn, cho rằng một vân giao xin lỗi nhà mình thâm tình hậu nghị tứ đệ, hiện giờ xem ra, rõ ràng là chính mình võ đoán không hiểu biết tình hình thực tế. Nàng có thể như vậy sớm lại đây, nhất định là nghe được tin tức liền ra kinh đô lên đường, như vậy một nữ tử. khó trách tứ đệ phi nàng không thể. Gặp qua nhị cứu cứu. Không cần đa lễ như vậy, ta ở trên đường đã nghe nói chuyện của ngươi thực sự là làm ta cái này làm cứu cứu hổ thẹn khó làm. Nếu không có cứu cứu lấy chính mình đương ngồi, hấp dẫn ở những cái đó âm thầm cản trở người, ta cũng không có cách nào như vậy thuận lợi cứu tế nạn dân. Bất quá, ta phân phát đi ra ngoài những cái đó lương thực cùng dược liệu, số lượng đều ký lục trong danh sách. Nhị cứu cứu nhất định phải nghĩ cách đền bù cho ta, bằng không, ta nghe vân phường cùng không tiện lâu liền khai không nổi nữa. Ha ha, yên tâm, xem ở chúng ta quan hệ thượng, như thế nào cũng muốn nhiều đền bù ngươi hai thành chỗ tốt. Một vân giao mỉm cười, ta đây liền đa tạ nhị cứu cứu, ngài đã tới, ta muốn đi. Du vương trên mặt ý cười cứng đờ, vân giao, ta đi, ngươi lưu tại lâm giang thành, ta nhất định đem tứ đệ cho ngươi bình an mang về tới. mục vân giao lắc đầu nhị cứu cứu ngươi là phụng chỉ cứu tế khâm sai không thể thân phạm hiểm còn nữa nói ngươi có càng thêm chuyện quan trọng phải làm tìm kiếm việt vương điện hạ khiến cho ta tự mình đến đây đi thời gian dài như vậy việt vương đều không có tới tìm nàng đáp án đã rất là rõ ràng hắn tất nhiên là bị nhốt thoát không được thân mà trước mắt có thể vây khốn hắn cũng chỉ dư lại một cái nghi thủy thành nàng vẫn luôn đang đợi du vương tiến đến Chờ hắn tiếp nhận Lâm Giang Thành hết thảy, nàng liền có thể từ bỏ nỗi lo về sau, an tâm đến Nghi Thủy Thành đi tìm Việt Vương. Việt Vương thật vất vả ở Giang Nam mở ra cục diện, liền tính là nàng lại như thế nào lòng nóng như lửa đốt, cũng không thể làm hắn một phen tâm huyết uổn phí. Vân Giao, ngươi hẳn là đoán được, hiện tại Nghi Thủy Thành con đường như cũ chưa tu thông, bị nốt thời gian lâu như vậy, nơi đó nhất định đã hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục, ngươi một cái nhược nữ tử. Một vân giao thần sắc như cũ kiên định, nhị cứu cứu, ngươi không cần khuyên ta, ta đã hạ quyết tâm, nghi sớm không nên muộn, hiện tại liền bắt đầu giao tiếp các hạng sự vụ, chờ hừng đông ta liền lên đường khởi hành. Tư cầm, đi đem trong khoảng thời gian này ta sửa sang lại tốt hồ sơ cùng lời chứng một loại lấy lại đây. Thực mau, tư cầm đem đồ vật đặt ở bàn thượng. Một vân giao nhất nhất mở ra, nhị cứu cứu, lần này lâm giang thành vỡ đê không giống bình thường. Ngài hẳn là đã sớm, có suy đoán, ta ở Lâm Giang Thành làm sự tình, Ngài cũng nên có điều nghe thấy. Những cái đó không quan trọng ta liền không nói, Ngài xem đây là Lâm Giang đồng chi lời khai, mặt trên ghi lại Lâm Giang Thành huyện lệnh cùng hắn cùng với Diêm Thương chu ra hành động. Cùng Diêm Thương, chế tạo giả thuế muối sổ sách, chế tạo giả thuế muối thuế bạc. Đất phó trộn lẫn sắt xa khoáng thiêu chế thành nén bạc hình dạng sau đó lại bề ngoài lưu bạc giả mạo con bạc. A. thật là lớn này đó diêm thương gan chó, du vương sau khi xem xong cực kỳ phẫn nộ, càng quá mức chính là vì tiêu trừ rất này đó chứng cứ phạm tội, bọn họ thế nhưng nghĩ tới tạc hủy lâm giang đề chú ý, thật là thật nên chu bọn họ chín tộc nhị cứu cứu không cần sinh khí, diêm thương nhóm hiện tại trừ bỏ một cái trọng thương còn chưa tỉnh tưởng tiến, người khác đều đã chết, hơn nữa là cả nhà già trẻ một cái không dư thừa, tuy rằng khoảng cách chu chín tộc còn kém một ít. Nhưng cũng không kém bao nhiêu Du vương khỏe mắt hơi hơi vừa động Như thế xảo Thật nên đem người này tìm ra Giao cho phụ hoàng hảo hảo mà tưởng thưởng hắn một vài Mục vân giao cười cười Kia nhị cứu cứu liền chạy nhanh điều tra đi Hiện tại lâm giang thành cùng hoài an Thành cứu tế đều đã có tự tiến hành Nghi thủy bên kia ta sẽ đi qua hỗ trợ Nhị cứu cứu liền Có thể tiết kiệm hạ bó lớn thời gian Đem người này tìm ra Đưa đến trước mặt hoàng thượng Hảo hảo mà vì hắn thảo cái tưởng tượng. Lao trung giam giữ hai gã tử sĩ, hiện tại còn chưa mở miệng, nhưng nghĩ đến cũng nhanh. Ân, ta sẽ hảo hảo thẩm vấn. Ta bên người mang theo những người đó phân cho ngươi một ít, hảo bảo đảm ngươi dọc theo đường đi an toàn. Không cần, ta bên người có bà ngoại phái lại đây người, còn nữa nói, nhị cứu cứu người bên cạnh, ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Chương 496 lấy oán trả ơn. Nghe được Vân Giao nói không dám hoàn toàn tin tưởng hắn người bên cạnh, Du Vương chợt cười khai, Vân Giao, ngươi tựa hồ lời nói có ẩn ý. Chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, nhị cứu cứu tin tắc có không tin tắc vô, ngài nói đúng không? Ta đã biết, đa tạ Vân Giao nhắc nhở. Một Vân Giao liễm hạ đôi mắt, nơi nào dùng đến nàng nói, vị này Du Vương điện hạ trong lòng rõ ràng đâu, chỉ là không biết xuất phát từ cái gì mục đích vẫn luôn giả bộ hồ đồ. Vân Giao như vậy trọng đại án tử ngươi giao cho ta điều tra sẽ không sợ ta lừa gạt qua đi một vân giao quay đầu xem hắn bên môi mang theo một tia cười nhạt nhị cứu cứu nếu là lừa gạt xong việc vệ quốc hầu hẳn là sẽ rất là bất mãn đi hơn nữa mẫn các lao nơi đó nói không chừng mẫn tiểu thư cũng sẽ tâm sinh thất vọng du vương vô vô ngực vân giao yên tâm ta nhất định này này có cán tử cha ra manh mối tuyệt đối không cho phía sau màn làm chủ hảo quá Ta đây liền an tâm rồi, thỉnh nhị cứu cứu đem hết toàn lực đi, ta không nghĩ làm tứ ra một mảnh vất vả vườn phí. Thứ ra, nghe thấy cái này xưng hô, nghĩ lại một vân giao không xa ngàn dặm tiến đến tìm người sự tình, du vương thở dài, vân giao về sau liền không cần xưng hô ta nhị cứu cứu, liền trước kêu ta du vương đi. Chờ đến về sau, nên trực tiếp đổi giọng gọi nhị ca. Một vân giao tự nhiên nghe hiểu du vương ý tứ, ngay sau đó thái độ tự nhiên sửa miệng. Du vương điện hạ, hồ sơ một loại ngài chậm rãi xem, ta liền đi về trước thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị hừng đông xuất phát. Hảo! Chờ đến một vân giao rời đi, du vương nhanh chóng xem các hạng hồ sơ cùng lời chứng, sau khi xem xong thở dài một tiếng, xem ra trong khoảng thời gian này là không chịu ngồi yên. Tư cầm theo một vân giao trở lại phòng, tiểu thư, khoảng cách hừng đông còn có mấy cái canh giờ, ngài trước nghỉ ngơi một chút, chờ trời đã sáng. Nô tỳ liền tới kêu ngài, hành lý ta cùng tư thư các nàng sẽ thu thập tốt. Mục vân giao lắc lắc đầu, đi đến bàn mặt sau để bút viết thư, viết xong lúc sau cẩn thận phong hảo, ngày mai phái người đem này phong thư đưa về kinh đô, giao cho bà ngoại. Là, tiểu thư, hôm sau sáng sớm, Du vương đưa mục vân giao đi vào phủ nhà cửa, vân giao, dọc theo đường đi cẩn thận, tìm được tứ đệ lúc sau, nhất định phải trước tiên đưa tin cho ta. Hảo Nơi này liền giao cho Du Vương Điện Hạ. Yên tâm. Mục Vân Giao chưa từng có nhiều hàn huyên, xoay người lên ngựa lúc sau nhanh chóng hướng về cửa thành phương hướng mà đi. Du Vương một đêm không ngủ, tiễn đi Mục Vân Giao lúc sau, lại về tới huyện nha trước đường đi xem những cái đó hồ sơ cùng lời khai. Người hầu cận bưng thức ăn lại đây, Điện Hạ, ngày mấy ngày nay đều không có ngủ ngon, ăn vài thứ nghỉ ngơi một chút đi. Du Vương ngẩng đầu xoa xoa cổ. nơi nào có thời gian nghỉ ngơi cái này án tử nếu không nhanh chóng điều tra rõ ràng không nói được còn sẽ nháo ra cái gì nhiễu loạn ôn nhàn quận chúa không phải để lại hồ sơ cùng lời khai sao chẳng lẽ mấy thứ này còn không đủ để kết án sao a trở về nhiều đọc đọc sách đừng cả ngày liền nghĩ luyện tập võ nghệ chỉ dựa vào diêm thương lâm giang đồng chi cùng một cái nho nhỏ huệ lệnh liền tính lại cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám lăn lộn ra lớn như vậy độc tĩnh. Tạo giả thuế muối sổ sách, tạo giả thuế bạc. Những cái đó quan viên cái nào không phải nhân tinh dường như nhân vật, không có ít lợi chỗ tốt cho bọn hắn, sẽ làm loại này chém đầu mua bán. Điện hạ, ngài ý tứ là, thuế muối sổ sách cùng thuế bạc nhất định là tạo giả, nhưng vì không phải trợ giúp diêm thương nhóm chạy thoát thuế muối, mà là đem chân chính thuế muối thuế bạc mỗi hạ. Nay một quý thuế muối nhưng có gần 300 vạn lượng bạc, Nếu thật là như thế, kia bọn họ cũng quá to gan lớn mật. Điện hạ, ngươi nói bọn họ sẽ đem bạc tàng đến địa phương nào đi. Nói ngươi ngốc ngươi liền thật sự ngốc thông khí, không có mặt trên người chống đỡ. Bọn họ có thể như vậy thuận lợi che giấu chứng cứ. Tự nhiên là nghĩ cách đem bạc đưa vào kinh đô. Kinh đô bên trong. Điện hạ, này. Việc này cũng quá lớn, vạn nhất xử trí không tốt, hoàng thượng sợ là sẽ giận chó đánh mèo với ngài. Du vương khỏe môi mang theo ý cười, ánh mắt lại lạnh lẽo lên, ông ngoại đã từng nói qua, đại trưởng phu có cái nên làm, có việc không nên làm, trước kia không có cơ hội, hiện giờ có thể nào mắt thấy bọn họ làm ác. Nhìn thấy hắn cái này thân sắc, người hầu cận vội vàng y miệng, nhà mình chủ tử ngày thường nhìn hi hi ha ha không cái chính hành, nhưng là ở trên chiến trường cũng là có thể đem địch nhân đao đao mất mạng tàn nhẫn người, lúc này đây nếu là thật động khí. Chỉ có thể vì những cái đó Quan viên cùng diêm thương nhóm bi ai Âm trầm biểu tình chỉ xuất hiện Trong chốc lát, du vương lại khôi phục Thành phía trước cười hì hì bộ dáng Ai, giao nhi đây là ném Một khối phòng tay khoai lang cho ta à Hơn nữa ta còn không thể không tiếp theo Thật là quỷ tinh Quỷ tinh, nhà ta thành thật tứ đệ Không nói được sẽ bị ăn gác gào Ta xui xẻo đường cái trắng đinh Ai, người hầu cận nhìn Không được đĩu môi Ngài đương trắng đinh còn đầy mặt ý cười xem ra còn rất nguyện ý xuất công xuất lực. Mục vân giao đoàn người hướng về Nghi Thủy Thành mà đi, trên đường gặp được hảo tâm lão giả, ra tiếng nhắc nhở bọn họ, chư vị quý nhân không cần lại về phía trước, phía trước một tòa tiểu sơn trượt xuống dưới, cắt đá, bùn đất hỗn hồng thủy bao phủ con đường cùng ven đường mấy cái thôn xóm, căn bản không qua được, các quý nhân muốn đi vào Nghi Thủy Thành, sợ là phải đợi con đường tu thông nói nữa. Tư cầm nhìn về phía nói chuyện lão giả, lão nhân ra. Ngài có biết con đường khi nào tu thông? Cái này ai nói đến chuẩn A, bất quá này một hai tháng là không có hy vọng. Nghi Thủy Thành gặp thai họa so lâm giang cùng Hoài An đều phải trong mắt, lúc này bên trong thành sợ là còn một mảnh đại dương mênh mông đâu, tạo nghiệp A. Mục vân giao hơi hơi cau mảy tâm mở miệng, lão nhân ra, nếu là muốn tiến vào Nghi Thủy Thành, đường vòng yêu cầu mấy ngày. Đường vòng từ đường núi tiến vào, yêu cầu vượt qua hai tòa sơn. Nhanh nhất cũng muốn hai ba ngày công phu. Ta khuyên chư vị quý nhân vẫn là tính, hiện tại liền tính là đi vào, sợ cũng không có gì người sống. Một vân giao ngực một trận buồn đau, đa tạ Lao nhân ra nhắc nhở. Đi thôi, vòng đường núi tiến nghi thủy thành. Lao nhân tựa hồ muốn nói cái gì, nhìn nhìn mấy người kiên quyết bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu, đi vào làm cái gì đâu. Dù sao đều không có người sống. Lúc này, núi rừng nội một chỗ trong sân động. Việt vương dựa vào vách núi ngồi, một tay đáp ở khúc khởi đầu gối, một tay buông xuống tại bên người. Buông xuống cánh tay thượng mang theo vết thương, bị mảnh vải bao vây lấy như cũ có vết máu thẩm thấu mà ra, hắn sát mặt tái nhật như tờ giấy, môi khô nước chảy ra điểm điểm tơm máu. Trong sân động, không ít nạn dân tụ tập ở bên nhau, hoặc nằm hoặc ngồi, lại đói lại đói dưới cả người gầy cải hình. Đồng nhiên, có cái phụ nhân kêu sợ hãi một tiếng. Đối với bên người nàng một cái hán tử gãi qua đi, buông ra, buông ta ra hài tử." Nàng trong lòng ngực chính ôm một cái khuôn mặt phát thanh hài tử, ngực hơi hơi phập phồng, nhìn dáng vẻ cũng căng không được nhiều thời gian dài. Hán tử kia một chân đem phụ nhân đá văng, ôm hài tử liền hướng cửa hướng, "Đứa nhỏ này đều phải đã chết, dứt khoát liền dùng hắn tới uy bầy sói, bằng không, chúng ta những người này đều phải chết ở chỗ này." Vẫn luôn nhắm mắt lại Việt Vương chợt mở hai trong mắt. Đỡ vách tường cầm kiếm đứng dậy, đem tên kia hán tử ngăn ở tại chỗ, đem hải tử còn trở về. mươi 497 quăng ra ngoài uy lang. Tên kia nam tử trong lòng sợ hãi, lại là bắt lấy hải tử không có buông tay, đầy mặt phẫn hận gầm nhẹ nói, Ngươi, lúc trước chính là ngươi đem chúng ta đưa tới nơi này, mới làm chúng ta bị sói đói đàn vây khốn ở trong sân động, đều là ngươi làm hại. Hiện tại chính chúng ta nghĩ cách dẫn dắt rời đi bầy sói, ngươi lại ngăn trở. có phải hay không xem chúng ta đều đã chết mới vui vẻ. Cả tòa nghi thủy thành đều bị hồng thủy bao phủ, bọn họ chỉ có thể bị bắt tránh ở trên núi, thật vất vả tìm được rồi cái này sơn động, lại bị đói khát bầy sói vây quanh, bọn họ đã vài ngày không ăn cái gì, chỉ dựa vào trong sơn động chạy xuống tới một chút giọt nước đội nhật, lại không nghĩ biện pháp, đều phải bị nốt chết ở chỗ này, trở thành sói đói đồ ăn. Ta nói rồi, người nếu là đem chính mình đương xuất sinh, Vậy không cần phải tiếp tục tồn tại. Việt vương ánh mắt thanh lãnh, cánh tay lấy máu, nhưng trường kiếm không chút sức mẻ, chẳng sợ lúc này khuôn mặt suy yếu, như cũ mang theo làm người không dung phản kháng uy áp. Sơn động bên ngoài, nghe được tiếng người bầy sói giống lên một tiếng liên tiếp vang lên, ở núi rừng trung phá lệ văn dội tên kia hán tử cắn răng, nếu ta không đem hải tử buông đầu. Giết ngươi! Việt vương ánh mắt thanh lãnh, không mang theo chút nào cảm tình. Tên kia hán tử đột nhiên đem trong lòng ngực hải tử ném hướng Việt vương, rồi sau đó phảng phất ước hảo giống nhau, nạn dân chung mấy nam nhân dọn khởi trên mặt đất hòn đá, bộ mặt giữ tợn đối với Việt vương tạp qua đi. Bọn họ phảng phất lòng mang huyết hải thâm thủ, tiếp theo Việt vương tiếp hải tử không đương trực tiếp vây tiến lên đây, đối với Việt vương sẽ đánh, tiết hầu chung thậm chí phát ra soi đói giống nhau gầm nhẹ. vu hàng khí cả người phát run, tiến lên giúp đỡ Việt vương ngăn cản. tuy rằng đồng dạng không có nhiều ít sức lực nhưng rốt cuộc có võ công đáy thêm thần, không bao lâu liền đem những người đó gạt ngã trên mặt đất các ngươi có hay không lương tâm là chúng ta tứ ra ở hồng thủy bên trong cứu các ngươi vì giúp các ngươi thoát vây hắn còn bị trọng thương các ngươi đây là lấy oán trả ơn việt vương cùng Vu hàng rốt cuộc băn khoăn bọn họ thân phận không có ra tay tàn nhẫn chỉ là những cái đó nạn dân lại không cảm kích chúng ta đói Chúng ta đã hơn 20 thiên không có hảo hảo ăn cái gì, bên ngoài có 7 sói thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm muốn ăn chúng ta, chúng ta căn bản không có cơ hội đi ra ngoài tìm ăn, cho các ngươi đánh lang các ngươi lại không chịu, chẳng lẽ không thể làm chính chúng ta nghĩ cách sao? Bên ngoài là sói đói đàn, nếu giết một con kích khởi bọn họ hung tính, vọt vào tới phát giết lời nói, chúng ta ai đều chạy không thoát. vu Hằng gắt gao mà cắn răng, những người này trong lòng không có chút nào cảm kích. Ngược lại liên tiếp đẩy bọn họ đi ra ngoài nghĩ cách đuổi đi bầy sói, cũng không nghĩ, bọn họ chỉ có hai người, cũng vài mặt trời lặn ăn cái gì, đi ra ngoài như thế nào ứng phó. Dù sao đều là muốn chết, sớm chết vãn chết có cái gì khác nhau. Dưới chân núi đều là giọt nước, bầy sói không chỗ kiếm ăn, nhất định sẽ gắt gao mà nhìn chằm chằm chúng ta, bầy sói còn có thể háo, chúng ta háo không dậy nổi, thừa dịp bây giờ còn có điểm sức lực, Nhân lúc còn sớm nghĩ cách phá vây đi ra ngoài, không nói được còn có thể có mấy người sống sót, nếu như bằng không, chờ chúng ta hoàn toàn đói đi không đặng, cũng chỉ có thể bị bầy sói phân mà thực chi. Vũ Hằng trao phung cười, nếu các ngươi đều kế hoạch hảo, như vậy liền đối với bên ngoài bầy sói liều mạng hảo, vì cái gì muốn tập kích tứ ra. Những người này ngoài miệng nói ngàn hảo vạn hảo, nhưng đều nghĩ đem người khác đẩy ra đi toi mạng, không hề có chính mình đi đầu tính toán. Ừ, ta vốn dĩ nói qua không cần thượng ngọn núi này, nhưng các ngươi lại cứ không nghe, một hai phải đem chúng ta đưa tới cái này trong sơn động tới, này không, gần nhất đã bị sói đói đàn cấp vây quanh. Nếu là nghe ta đi khác đỉnh núi, không nói được hiện tại còn có thể tại trên núi tìm điểm ăn. Chân lớn lên ở chính ngươi trên người, phía trước ngươi nếu là không nghĩ cùng lại đây, đại nhưng tự hành rời đi, chẳng lẽ chúng ta tứ ra cột lấy ngươi đã đến rồi không thành. Lúc trước đồ chúng ta tứ ra phù hộ, hiện giờ xảy ra sự tình, lại đem chịu tội đẩy đến hắn một người trên đầu, các ngươi quả thực là lòng lang dạ sói, biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên cứu các ngươi. Nghe được Vu Hằng nói, không ít nạn dân xấu hổ tối đầu tới, bọn họ cũng là đói không có cách nào, lại bị nói chuyện người nọ cổ động, lúc này mới đánh bạo đối Việt Vương động thủ, hiện giờ nhiều người như vậy đều đánh không lại Việt Vương cùng Vu Hằng, trong lòng đã sớm sợ hãi. Nói chuyện tên kia nam tử lại là hư lạnh một tiếng, bĩu môi lại nhải một câu, ai hiếm lạ các ngươi cứu. Việt vương nâng lên đôi mắt, lạnh băng quang mang trong đêm tối giống nhau đồng tử phía trên hiện lên, vu hằng, đem hắn ném văng ra huy lang. thiên kia nam tử trên mặt hiện lên kinh sợ chi sắc, ngươi, ngươi muốn làm gì? Dựa vào cái gì đem ta ném văng ra? Ta công phu không tốt, không đối phó được bầy sói, hẳn là các ngươi tới mở đường mới là. Việt vương khuôn mặt thanh lãnh, ngươi nói có lý, nếu là chờ chúng ta hoàn toàn đói đến đi không đặng, liền không có biện pháp đối phó bầy sói, hiện tại nghĩ cách phá vây là phương thức tốt nhất. Nếu biện pháp là ngươi tưởng, tự nhiên hẳn là từ ngươi tới mở đường. Không, buông ta ra, buông ta ra, ngươi đây là trả thù, ngươi cố ý trả thù ta. Dư lại nạn dân hoảng loạn lên. Vu hằng lại một chút không có bận tâm bọn họ, trực tiếp xách lên tên kia nói chuyện nam tử quần áo. Không màng hắn dây rủa đem hắn hai cái cánh tay khớp xương ta xuống dưới, thành thật một chút, ta liền lưu chữ ngươi hai cái đùi, như vậy ngươi còn có cơ hội từ bầy sói bên trong chạy ra đi, nếu như bằng không, ta liền đem ngươi hai cái đùi cũng rỡ xuống tới, nói như vậy không chừng hấp dẫn bầy sói càng nhiều một ít. Không, không, vùng ta ra, các ngươi này đó làm quan đều thích thảo gian nhân mạng, chẳng lẽ bình thường ba cánh cánh mạng liền không đáng giá tiền sao? Các ngươi này đó quan viên, ngày thường ăn dân chúng bổng lộc, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, hiện tại gặp được nguy hiểm lại làm dân chúng đi đương chim đầu đàn, đẩy chúng ta đi chịu chết, lúc này hẳn là các ngươi hai người trên đỉnh đi mới đúng. Vũ Hằng cười lệnh, ngươi cũng nói, chúng ta hai người đều sẽ võ công, đối phó bầy sói càng có năm chắc, cho nên mới càng hẳn là lưu lại bảo hộ còn thừa nạn dân thuận lợi lui ra ngoài, khi sinh ngươi một người thánh mạng. không nói được sẽ làm mọi người đều sống sót, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Các ngươi, các ngươi đây là cưỡng tử đoạt lý. Chúng ta hai người tiến đến xung phong cũng có thể, dù sao chúng ta biết võ công, không nói được liền trực tiếp phá tan bầy sói rời đi, như vậy dư lại người sống hay chết đã có thể cùng chúng ta không quan hệ. Tiếng nói vừa dứt, lập tức có nạn dân kinh hô ra tiếng, không, hai vị đại nhân vạn không thể đi xung phong, khiến cho người nam nhân này đi. phía trước hắn còn muốn đi trảo con nhà người ta huy lang vừa thấy liền biết là cái tâm thuật bất chính lúc này nên làm hắn đi hấp dẫn bầy sói không tồi. đối việt vương mắt lạnh nhìn một màn này ánh mắt từ đầu trí cuối bình tĩnh không gợn sóng nếu quyết định hảo vu hằng chuẩn bị động thủ là không không cần vu hằng không hề có quản tên này nam tử khóc đeo trực tiếp đem người kéo dài tới cửa liều mạng toàn thân sức lực Một chân đem người kia đạp đi ra ngoài. Bầy sói vốn dĩ liền nôn nóng tới rồi cực điểm. Lúc này thấy có bóng người hướng về chúng nó xông tới. Tức khắc rít gào tiến ra đón. Việt vương trong tay cầm trường kiếm. Mắt thấy bầy sói vây quanh xuất hiện lỗ hồng. Hơi hơi quay đầu hạ lệnh. Theo sát, ta sẽ không lại quay đầu lại cứu các ngươi. Nạn dân nhóm vội vàng bò lên thân tới. Kiệt lực thu nhỏ lại thân hình đi theo Việt vương cùng vu hàng phía sau. Hướng về sơn động bên ngoài sông ra ngoài. mươi 498 Mỹ nhân cứu anh hùng. Bầy sói đã đói bụng nhiều ngày, hiện giờ mãn nhãn đều là giết hại cùng hung ác chi ý, đã đem cái thứ nhất bị đẩy ra đi nam nhân phát gục trên mặt đất cắn xé lên. Việt vương trong tay trường kiếm nhiễm huyết, mỗi nhất kiếm chém xuống đi, nhất định sẽ bắn khởi một mảnh huyết quang. Bầy sói bị hắn hung ác sát khí dọa sợ, không ngừng về phía sau lùi bước, dần dần mà làm thành vòng, đem hắn cùng vu hàng vây ở trung gian. Bầy sói mang thủ. Việt vương chém giết chúng nó như vậy nhiều đồng loại, này phân thù hận đã có thể so với hải thâm, rất có không đưa bọn họ giết chết thể không bỏ qua tư thế, thậm chí liền mặt khác nạn dân đều mặc kệ. Đi theo lao tới nạn dân nhìn thấy bọn họ hấp dẫn ở bầy sói, lập tức lao ra sơn động hướng về phía tây tiểu đạo chạy tới, không hề có tiến lên chợ giúp hai người tính toán. Vu Hằng chú ý tới bọn họ động tác, hung hăng mà ma ma sau giang cấm, tứ ra, thuộc hạ cuốn lấy bầy sói. Ngài đi trước, những người đó bị tứ gia cứu, nhưng ở nguy nan trước mặt, lại một chút không màng lúc trước cứu mạng người, quả thực là không có tim phổi. Việt vương giữa mày vừa nhíu, cánh tay thượng miệng vết thương lại lần nữa nứt toạc, vết máu không ngừng xuống phía dưới lưu, liền ở hắn hơi chút trần trờ công phu, một con lang hung ác cắn cánh tay hắn, gầm nhẹ loạn trọng đầu dùng sức xé rách. Chủ tử, vũ hàng vội vàng tiến lên, đem lang chém chết, một tay chống đỡ trụ Việt vương. Chủ tử, ngài thế nào? Phía trước nghi thủy thành bị bao phủ, hồng thủy che trời lấp đất ùa vào tới, đầu sóng che trời. Rất nhiều người liền phản ứng đều không kịp, liền trực tiếp bị cuốn vào trong nước đã không có tung tích. Việt vương vốn dĩ đã thoát thân chuẩn bị hướng trên núi tới, lại không muốn nghe đến trong nước có người kêu cứu. Hắn liên tiếp xuống nước cứu người, trong đó thế nhưng có người ở lên bờ thời điểm sợ hắn buông tay, trực tiếp đem hắn xuống phía dưới xe rách. Dấm lên bờ vai của hắn bỏ lên trên ngạ Việt vương không cẩn thận sạt thủy Rồi sau đó muốn lên bờ thời điểm Một đoạn đoạn mục bị lao xuống tới Thật mạnh đánh vào hắn ngực Làm hắn vẫn luôn theo hồng thủy lao ra đi rất xa Mới miễn cưỡng lên bờ Cánh tay cùng ngực thường chính là lúc ấy lưu lại Việt vương ngực phập phòng lợi hại Trên trán chảy ra từng trận mồ hôi lạnh Mắt lạnh trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang Hắn cũng không hận những cái đó nạn dân máu lạnh Sinh tử trước mặt Người tưởng đều là chính mình, có thể sống sót hay ngờ chết đâu. Hắn lo lắng chính là vân giao, nếu là hắn trở về không được, giao nhìn nên có bao nhiêu thương tâm. Một vân giao mang theo người đi qua với núi rừng trùng, vừa mới lật xem một đạo trên núi, liền nhìn đến có một đám nạn dân gian nan hướng về bọn họ chạy tới. Phía trước có, có người, có ăn sao, xin thương sót đi, cho chúng ta một ngụm ăn. Nạn dân nhìn đến một vân dao đám người quần áo bất phàm, phía sau còn có bọc hành lý, ánh mắt tức khắc sáng lên, sôi nổi vây tiến lên đây, chúng ta đã rất nhiều thiền không ăn cái gì, cầu xin chư vị người lương thiện cấp điểm ăn đi. Một vân giao tiến lên dò hỏi, các ngươi chính là nghi thủy thành nạn dân. Là, chúng ta đến từ nghi thủy, nữ Bồ Tát, cho chúng ta một chút lương khô đi, chúng ta bị nhốt ở trong sơn động rất nhiều ngày. Một vân giao đang muốn phân phó từ cầm phân phát một ít ăn cho bọn hắn, liền nhìn đến một người ôm hải tử phụ nhân sông lên tiến đến, mặt đông. Còn có người bị nhốt ở trong bầy sói. Còn có bao nhiêu người? Bầy sói quy mô như thế nào? Có hai người. Là chúng ta ân nhân cứu mạng cùng hắn thị vệ. Thị vệ? Không biết vì cái gì, nghe được thị vệ hai chữ, một vân giao trong đầu trợt hiện lên Việt vương bộ dáng, trái tim kịch liệt nhảy lên. từng tiếng giống như nội trống, có thể hay không, có thể hay không là tứ ra. Sáu lượng, tư cầm mang lên nhân thủ đi cứu người. Là, một vân giao không cần suy nghĩ liền hướng mặt đông chạy tới, đám kia nạn dân thấy nàng không có phân phát lương thực ý tứ, thế nhưng trực tiếp tiến lên tranh đoạt có chút càng là xem một vân dao nhỏ yếu, trực tiếp đối nàng động thủ, tư cầm trong tay tụ tiện ra khỏi vỏ, trực tiếp chặt đứt một người ngón tay, lan. Lệnh như băng một chữ, tức khắc đem những người đó dọa sợ. Một vân giao sắc mặt nan kham, không để ý đến những người này, nhanh chóng hướng về mặt đông mà đi. Việt vương mạnh mẽ thúc giục nội lực, trong tay động tác lại là càng ngày càng chậm chạp, đến cuối cùng càng là chống đỡ không được nửa quỳ trên mặt đất, nếu không phải có trưởng kiếm chống đỡ, hắn sợ là sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Vu Hằng cánh tay cùng hai chân tràn đầy miệng vết thương, lúc này cũng đã kiệt lực khó có thể chống đỡ. Bọn họ đã vài ngày không có ăn qua đồ vật, động nhất động đều cảm thấy choáng váng đầu lợi hại, càng đừng nói chống đỡ chém giết nhiều như vậy bầy sói. Bầy sói trực giác nhất nhạy bén, thấy hai người chống đỡ không được, gầm nhẹ ở bốn phía qua lại bồi hồi, rốt cuộc kìm nén không được hung tính, đối với hai người phát giết qua đi. "Chủ tử!" Vu Hằng kêu sợ hãi một tiếng, dãy rùa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại kiệt lực ngã xuống trên mặt đất. Một thanh trường kiếm giống như cầu vồng mang theo tiếng rít chạy như bay tới, trực tiếp đem nhào hướng Việt vương đầu lang đóng đinh trên mặt đất. Ngay sau đó sáu lượng cùng tư cầm đám người nhanh chóng lao xuống tới, đem bầy sói trực tiếp sẽ rách khai một lỗ hổng. Trên mặt đất lang thi càng ngày càng nhiều, rốt cuộc, bầy sói chống đỡ không được, nga ôm một tiếng chu lên lúc sau, kéo mấy thi thể nhanh chóng rời đi.